Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 28 tốt vậy cứ sửa theo kế hoạch áp dụng chỉnh đốn một ngày sau đó. Trần Khuyên địch một nhóm lần thứ hai tụ tập ở trong bao xương. Trừ bỏ Trần Khuyên địch bên ngoài. Mặt khác tứ nữ đều mang hết sức kích động biểu lộ. Mấu chốt nhất tự nhiên là Trần Sư Huyên. Chỉ cần Sư Huyên có thể thuyết phục minh vô nhai cùng tiêu diệt tiêu nguyên thần. Chúng ta liền lấy sét đánh không kịp bưng tay thế triệt để diệt đi tiêu ra lần này chúng ta là đánh bất ngờ. Đánh tiêu ra một trở tay không kịp. Cho nên liền không cần thế lực khác trợ giúp. Từ thuần dương cung mang tới nhân thủ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nói đến đây. Trần tiêm tiêm đột nhiên lông mày nhíu lại. Đúng rồi. Kỳ thật ta gần nhất cảm thấy võ đạo bình cảnh có chút nới lòng. Đối luyện thần phản hư cảnh cũng có một chút cảm ngộ. Dương trùng một phát miệng. Hư khiến cho thật giống như ta liền một chút cảm ngộ đều không có một dạng, ta cũng vậy ta. Ta cũng một dạng trần khuyên địch. Ca múa nhạt lúc này mới bao lâu à các ngươi đều có cảm ngộ đừng nói cho ta lần này diệt đi tiêu ra về sau các ngươi liền tâm niệm thông suốt. Trực tiếp đột phá đến luyện thần phản hư rồi à dựa vào sư huyên ngươi thế nào sắc mặt có chút khó coi. Trần Tiêm Tiêm bén nhảy chú ý tới Trần Khuyên địch thần sắc, lập tức tới gần đặc biệt ôn nhu nói ra. Trần Khuyên địch thân thể cứng ngắc, Có lòng muốn rời đi. Nhưng là lại không dám. Một mặt là cảm thấy dạng này tựa hồ không quá lễ phép. Bị tổn thương người. Một phương diện khác. Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là nhân vật chính bảo lũy thật vất vả đánh tốt rồi quan hệ. Vạn nhất hành động này bị nàng hiểu lầm. cảm thấy mình đối với hắn ôm lấy áp ý đây chẳng phải là phí công nhọc sức xuất phát từ nguyên nhân trước đó trần khuyên định nuốt một ngụm nước bọt không nhúc nhích nói ra không không có chuyện gì ai thực sao trần tiêm tiêm kéo trần khuyên địch cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ được ca ca cứng ngắc xa thịt trên mặt chưa phát giác lộ ra nụ cười Ca tựa hồ rất khẩn trương đây đây là chuyện tốt a, nếu như Kaka chỉ là coi mình là muội muội mà nói thì sẽ không sốt sáng như vậy, điều này nói rõ ca không chỉ có đem mình làm muội muội đây chính là đặt vững tương lai cơ sở a, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp khuyết trương đại ca ca loại này ý thức, về sau liền có thể hắc hắc hắc, không uổng công ta trong khoảng thời gian này một mực kiên trì uống cây đu đủ sữa, đồng thời đọc sách bồi dưỡng nữ tính mị lực ca Trần Tiêm Tiêm nhón chân. Chậm rãi tới gần Trần Khuyên Địch. Mà Trần Khuyên Địch thì là kéo căng thẳng người. Gia hỏa này muốn làm gì giống như đang hướng bản thân lỗ tai cổ một khối này dựa vào. Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đem ta cắt ít hầu ngay tại Trần Khuyên Địch nhìn không được. Muốn thoát đi trước trong nháy mắt. Một cố tràn trề đại lực đột nhiên truyền đến. Trực tiếp kéo ra Trần Tiêm Tiêm cùng Trần Khuyên Địch. úy ngươi đang làm gì a là Dương Trùng Ngô nói thật Trong chớp nhoáng này Trần Khuyên địch cảm động đến đều nhanh khóc lên Làm được tốt a Dương Trùng không có bạc bồi dưỡng ngươi lâu như vậy á Tên gì đà Trần Tiêm Tiêm bẹp bẹp miệng Lại không chú ý tới ở phía sau của nàng Lạc tương tư cùng doanh phượng tiên gần như đồng thời thu hồi vừa mới lộ ra thon thon tay ngọc Mà ở phát hiện động tác của đối phương về sau Lạc tương tư cùng Doanh Phượng Tiên lại là tràn ngập thâm ý liếc nhau một cái. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không biết Trần Khuyên Địch đột nhiên cảm thấy kín gió trong bao xương có một trận gió lạnh thổi qua. Đúng. Đúng theo bản năng. Trần Khuyên Địch hai tay vỗ. Sau đó lớn tiếng nói. Tuy nhiên lần này kế hoạch của chúng ta là nhằm vào tiêu ra. Nhưng là có một cái sự tình ta muốn thông báo một chút. Cái gì có quan hệ tiêu ra? Nếu có thể tốt nhất đừng toàn bộ dếp sạch. Giống như là trước đó tịch thu tài sản và giết cả nhà. Cái gì tốt nhất cũng đừng làm. Đương nhiên cũng không nói là hoàn toàn không giết ăn Nên giải thích thế nào đây? Nói đúng là. Chỉ cần giết đến các ngươi có thể khống chế lại tràng diện là được rồi. Nếu như bọn họ đầu hàng. liền phế bỏ võ công. Không nên chém giết quá nặng. Hầu vì sao Trần Khuyên Địch lời này vừa ra. Tứ nữ nhao nhao ngây ngần cả người. Có chút không minh bạch Trần Khuyên Địch ý tứ. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Cái này về sau các ngươi liền sẽ biết. Trần Khuyên Địch không có giải thích. Dù sao nếu như nói lý do nhưng thật ra là. Bởi vì tiêu lạc thủy còn ở bên ngoài. Hơn nữa còn có một bộ phận đệ tử tiêu ra ở thuần dương cung. Cho nên nếu là toàn bộ giết chết mà nói về sau trở về thuần dương cung gặp bọn họ sẽ rất xấu hổ. Lời nói, sợ rằng sẽ bị tứ nữ xem thường A ăn, nên trầm mặt thời điểm vẫn là muốn giữ yên lặng. Mà đang ở Trần Khuyên địch gác qua một bên ánh mắt. Một bên đối tứ nữ nghi vấn né tránh không nói thời điểm. Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư lại là không hẹn mà cùng cúi đầu. Bắt đầu suy tư. Không tiêu diệt tiêu gia chẳng lẽ sư huyên cảm thấy tiêu gia sự tình còn có biến cố gì Cho nên dự định lưu lại một chuẩn bị ở sau nhưng là có thể có biến cố gì bây giờ tiêu gia cùng tam anh hội hỗ trợ lẫn nhau Tận lực lưu thủ cũng không có cái gì thực chất tính giá trị mới đúng a Nhưng là trần sư huyên thông minh tuyệt đỉnh Tuyệt đối không có khả năng nói ra loại này không có chút nào thâm ý lời Cho nên trong này nhất định là có cái gì các nàng còn không lý biết đồ vật ở Rốt cuộc là cái gì đây á Vậy ta liền đi trước ngô cung tiến sư huyên cùng tứ nữ cáo biệt về sau Trần khuyên địch liền đi thẳng tiểu lâu Hướng về phong tuyết sơn trang phương hướng thả người rời đi Mà đổi thành một bên Ngay tại tứ nữ bắt đầu chuẩn bị triệu tập binh mã Tập kích bất ngờ tiêu ra thời điểm báo đại nhân ngoài cửa có người thông báo ai là lão phu lời còn chưa dứt một cố minh mông khí tức chính là từ tiểu lâu bên ngoài truyền đến sau đó một vị tứ nữ đều rất quen thuộc lão nhân liền chắp hai tay sau lưng nhanh chân đi vào tiểu lâu bên trong chỉ là để tứ nữ ngoài ý muốn là vị này trên người ông lão cũng không có mặt hoa phục mà là một kiện màu xám trắng tang phục Là tiêu lâm thân tiêu gia đại trưởng lão. Tứ nữ chỉ là ngẩn người. Sau đó gần như đồng thời bạo phát ra bản thân khí tức. Bốn người liếc nhau. Đều nhìn ra riêng phần mình ý tứ. Tiêu gia chẳng lẽ là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế nhưng mà không đợi tứ nữ hành động. Tiêu lâm thân lại là chủ động thu hồi bản thân khí tức. Hướng về phía tứ nữ bất đắc dĩ cười cười. Không cần khẩn trương. lão phu lần này tới cũng không phải là vì chiến đấu vậy thì vì cái gì lão phu là tới đầu hàng tiêu lâm thân đặc biệt thức thời nói ra nói ra càng là để tứ nữ kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được đầu hàng chuyện ra sao a làm sao tiêu ra liền nhanh như vậy tìm tới hàng mấy vị thuần dương cung nữ hiệp còn không biết sao nguyên thần tiêu ra ta gia chủ đã bị tam anh hội tẩu cặp hãm hại thân hãm ở tuyết sơn trang cái kia ma quật chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít cái gì tiêu lâm thân lời nói lần thứ hai rung động đến tứ nữ mà đúng lúc này lạc tương tư cùng trần tiêm tiêm mới xem như bỗng nhiên phản ứng lại trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc Thì ra là thế đây chính là sư huyên nói ra lưu tiêu ra một con đường sống nguyên nhân a biến cố không sai nhất định là tiêu nguyên thần cùng minh vô nhai bên cạnh đã xảy ra biến cố gì dẫn đến tiêu ra lập tức liền cùng tam anh hội quyết liệt. Không thể không đầu nhập vào phía bên mình đúng không sai chính là như vậy không cần phía bên mình đưa ra trao đổi ít lợi. minh vô nhai bản thân liền âm tiêu nguyên thần một tay cứ như vậy. Tình thế không hề nghi ngờ liền không giống nhau đồng dạng là thành lập uy thế. Bản thân có khả năng nghĩ tới chính là diệt đi tiêu ra Lấy giết chóc đến thành lập uy danh. Nhưng sư huyên hoàn toàn vượt ra khỏi cách này cấp độ. Bày mưu nghĩ ghế tầm đó. Liền dễ dàng đem tiêu ra đùa bỡn tại bàn tay. Hiện tại tiêu ra bị tam anh hồi sở bức bách. Tất nhiên là muốn gia nhập đến các nàng dưới quyền. Cứ như vậy. Không chỉ có thành lập nên uy nghiêm, còn tránh khỏi tịch thu tài sản và giết cả nhà thời điểm khả năng mang tới tổn thất to lớn. Diệu quả thực tuyệt không thể tả cách này chẳng lẽ cũng ở trong sư huyên kế hoạch sao nhưng là nói như vậy. Sư huyên tiến về phong tuyết sơn trang chẳng phải thành tự chui đầu vào lưới. Không đúng không đúng. sư huyên đây là giả thoáng một thương không sai nhất định là như vậy trên thực tế có lẽ chỉ là để minh vô nhai cảm thấy là tiến về phong tuyết sơn trang vụng trộm lại là kéo chậm tiến lên bước chân cho chúng ta tranh thủ thời gian đúng nhất định là như vậy a cát đi ở nửa đường trần huyên địch bỗng nhiên hắt hơi một cái không tự chủ nắm thật chặt trên người áo khoác thời tiết lạnh vẫn là sớm chút xong việc a Thế là trần khuyên địch tăng nhanh tiến về phong tuyết sơn trang bộ pháp. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 29 phong tuyết sơn trang trên mặt đất trong tế đàn. Ngô tiêu nguyên thần từ từ mở mắt. Sau đó khá là mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu hắc sắt vách đá. Sau nửa ngày mới xem như lấy lại tinh thần. Ta không chết cùng trong tưởng tượng tử vong khác biệt. Lúc này tiêu nguyên thần đang bị cột vào tế đàn ngay trung tâm. Trung quanh thì là 36 cái kiêu thiết tinh trụ Lại bên ngoài thì là 72 căn tẩy đồng tinh trụ Những cái này tinh trụ bày ra 10 phần có chú trọng Từ chỗ cao nhìn xuống Mơ hồ tạo thành một cái to lớn trận pháp Người đương nhiên không chết Quen thuộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến Trong phút chốc Tiêu nguyên thần sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt liền muốn điều động thể nổi cương khí xông ra bên ngoài cơ thể Cùng thanh âm chủ nhân đồng quy vô tận. Nhưng là để cho hắn hoảng sợ là. Dù là hắn lại thế nào phát lực. Lực lượng trong cơ thể lại là không phản ứng chút nào đừng khoe tài. Ta dùng chấn hồn đinh khống ngộ nguyên thần của ngươi. Phá cương kiếm khóa lại đan điền của ngươi thậm chí kỳ kinh bách mạch. Hơn nữa miêu cương đảo hoạn trùng. Ngươi bây giờ toàn thân cao thấp. Cương khí. Nguyên. Thần. Huyết khí toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ta cũng sớm đã là cách triệt triệt để để phế nhân. Minh vô nhai tiêu nguyên thần trợn mắt tròn soi. Hướng về ngay phía trước vì kia toàn thân áo trắng. Mọc ra một tấm mặt chữ uốc, Nhìn qua quang minh lấm liệt trung niên nam tử. Răng phảng phất đều muốn bị hắn cắn nát đồng dạng. Tốt rồi đừng dạng như vậy nhìn ta, loại ánh mắt này ta thấy nhiều. minh phô nhai hoàn toàn không có để ý tiêu nguyên thần oán hận thậm chí còn có chút ít kích động hắn trực tiếp một bước bước ra rơi vào tiêu nguyên thần thân trước đều rơi xuống cái này ruộng đất tiêu gia chủ ngươi cũng không cần giấu riêng nữa rồi a giấu riêng không sai ngươi thế nhưng là đem ta trêu đùa thật tốt khổ a mau nói ta thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô huyết ở nơi nào tiêu nguyên thần Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô đó là đồ chơi gì võ công ngươi nói cái gì tiêu nguyên thần nhú nhú mày. Trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hắn là thực không hiểu rõ minh vô nhai nói đến cái gì. Theo lý thuyết hắn nếu lưu bản thân một mạng. Vậy thì hẳn là hỏi thăm tiêu ra trong tàng kinh các võ công mới đúng chứ. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô. Giảng đạo lý. Tiêu nguyên thần chưa từng nghe qua. Nhà ta trong tàng kinh cắt có một cách như vậy đồ vật sao hừ còn cùng ta giả ngô. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a tiêu nguyên thần thấy tiêu nguyên thần như thế ngoan cố. Minh vô nhai cũng là cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đổi lại là hắn. Một môn tuyệt thi thần công không thể nghi ngờ chính là thân ở tuyệt cảnh thời điểm lật bàn vi vọng cuối cùng. Lại làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy giao ra đây suy bụng ta ra bụng người. Tiêu Nguyên Thần phản ứng đã sớm ở minh vô nhai trong dữ liệu thực sự là ý nghĩ Hão huyền đều đến trình độ này. Cách này Tiêu Nguyên Thần lại còn nghĩ đến lật bàn nghĩ cùng đừng nghĩ minh vô nhai hai tay rét ấm. Trong nháy mắt toàn bộ tế đàn liền bắt đầu vận chuyển. Từng đạo từng đạo trận văn theo kinh chủ sáng lên. Giống như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở Tiêu Nguyên Thần trên thân. Không đến chốc lát, tiêu nguyên thần liền bỗng nhiên phát ra kinh sợ tiếng kêu thảm thiết. Đau khổ kịch liệt từ trận văn bên trên truyền đến đây chính là huyết nhục tế đàn. Ta ngược lại muốn xem xem. Bị tế đàn mạnh mẽ rút ra máu thịt thống khổ có thể hay không để cho ngươi mở miệng tiêu nguyên thần cắn chặt hàm răng. Mở miệng mở ca múa nhạc miệng A thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết đó là vật gì nha ta không biết A thấy tiêu nguyên thần sắc mặt dữ tợn. Nhưng như cú uy vũ bất khuất Minh vô nhai cũng là nhíu mày Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao tiêu nguyên thần Hay là nói ngươi cho rằng dựa vào một môn tuyệt thi thần công Liền có thể lật bàn tuyệt thi thần công tiêu nguyên thần há to miệng Tráng lão tử nếu là có tuyệt thi thần công Cái thứ nhất đem ngươi cầu tặc kia cho liệu thành thịt vụn mau nói thần công của ta rốt cuộc bị ngươi đặt ở nơi nào ta Ta không biết Ngươi còn cho ta không biết minh vô nhai nổ khí trùng thiên giận sâu tóc dựng lên nói Ngày đó ta rõ ràng cảm nhận được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô khí tức Mà lúc kia ở hiện trường chiến đấu Chỉ có ngươi và Trần Khuyên Địch hai người Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai tiêu nguyên thần Còn ca múa nhạc có Trần Khuyên Địch A dựa vào cái gì trực tiếp nhất định là ta nói đến Lúc trước Trần Khuyên Địch cùng mình chiến đấu thời điểm thật đúng là thi triển qua một môn có thể triệu hồi ra nhật nguyệt huyễn ảnh cùng lò luyện bộ dáng võ công đến bất kể thế nào nhìn đều là hắn hiểm nghi càng lớn a trần nghiêng tiêu nguyên thần một bên chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức vừa dãy rủa nói ra ba chữ này mà nghe được lời nói của hắn về sau minh vô nhai lại là khinh thường mà ních miệng tiêu nguyên thần ngươi thật là ở coi ta là ngớ ngẩn một sảng a Lão tử lúc trước thật vất vả tìm được âm dương ma đế truyền thừa. Hao hết trăm cây nhìn đắng dết vào trong đó. Ta dám khẳng định. Truyền thừa tuyệt đối liền ở chỗ đó. Chỉ là bị người chặn loạn mà thôi. Ở ta trước đó tuyệt đối không có người tiến vào nơi truyền thừa. ngươi nói. Khi đó Trần Khuyên Địch ở đâu người ta con mẹ nó ở thuần dương cung chẳng lẽ Trần Khuyên Địch còn có thể cách nhìn vạn sặm? Từ thuần dương cung đem lão tử tuyệt thí thần công cho lấy đi hay sao thật sự là làm trò cười cho thiên hạ cho nên chỉ có ngươi không hề nghi ngờ. Chỉ có ngươi cái này lúc ấy cũng ở cung châu đạo võ đạo tông sư. Mới có năng lực. Có hiểm nghi. Đem ta tuyệt thí thần công cho trộm đi nói đến ta thì thật đã sớm hoài nghi ngươi. Chỉ là một mực khổ vì tìm không thấy chứng cứ. Kết quả ngươi lại dám ở trước mặt ta vẫn dùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết, Thật sự là không biết sống chết thế nào một lần này đuôi hồ ly lộ ra rồi A bản hội chủ một đời anh danh Sao lại bị ngươi lừa bịp tiêu nguyên thần Ta không phải Ta không có Ta thực sự không biết A còn không muốn nói hành hạ trọn vẹn một canh giờ lâu Tiêu nguyên thần vẫn là không nói gì đi ra cuối cùng thậm chí suốt cuộc nhẫn nhìn không được đau đớn kịch liệt trực tiếp đắc hôn mê mặc kệ minh vô nhai thi triển thủ đoạn gì đều vẫn chưa tỉnh lại nếu như không phải còn có một tia yếu ớt khí tức ở minh vô nhai thậm chí cho là hắn chết vậy mà mặc dù như thế tiêu nguyên thần vẫn là kiên cường uy vũ bất khuất hầu nhìn xem đắc hôn mê tiêu nguyên thần minh vô nhai thăm thắm thở dài kỳ thật đang hành hạ thời điểm Hắn cũng từng tùng nhắm rượu, hứa hẹn có thể cho tiêu nguyên thần một con đường sống, thậm chí còn vì thế phát tâm ma thể độc. Nhưng tiêu nguyên thần vẫn là không hề bị lay động, một chữ đều không có nói ra, không nói những cái khác. Phần này tinh thần vẫn là để người mời phần kính nể. Trung quy là cách có cốt khí hán tử tốt hôm nay ta minh vô nhai sẽ thành toàn cho ngươi ngày mai tiếp tục ta liền không tin cách này ta nhất định phải đem cách này thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô cho lấy ra phải biết. Cách này ta thần tế đàn có lẽ quan hệ đến bản thân đột phá vạn pháp quy nhất cảnh. Tiến hơn một bước cơ duyên. Nhưng mình như thế nào loại kia tình nguyện người sau phế vật chỉ là đột phá còn chưa đủ. Thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô huyết Có thể làm cho Minh vô nhai nổi tình cùng thực lực đều cao hơn một tầng lâu đảo môn Thái Bình Thiên Tôn. Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân. Phật môn Phủ Độ Thánh Tăng. Còn có Đại Càn Thánh Hoàng. Bọn họ cảnh giới kia. Cái kia trí cao vô thượng cảnh giới. Minh vô nhai cũng muốn đi xem một chút mặc dù có chút không biết lượng sức. Nhưng thân là võ giả. Nếu là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn tu cái gì luyện đó mới là minh vô nhai trung cực truy cầu cho nên chỉ có thể khóc tiêu nguyên thần. Nói thật, hắn cái này kiên cường tinh thần cho dù là chính mình cũng có chút bội phục. Ý niệm tới đây, một cái ý niệm trong đầu lại là không thể ước chế xông lên minh vô nhai trong đầu. Cái này thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô huyết Sẽ không phải ở trần khuyên địch chỗ đó đây minh vô nhai làm sao có thể nha phân tích của ta chuẩn xác như vậy. Trần khuyên địch không thể nào là cái kia đoạt ta thần tông chó sủa. Nhất định ở tiêu nguyên thần trên người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 30 cung châu đảo Hà Nhạc Thành. Nơi này là Tam Anh hội quản hạt khu vực. Cũng là tiêu gia tạm thời chỗ đặt chân. Bởi vì gần như một đầu chảy xiết sông lớn. Đồng thời lưng tựa Đại Sơn Nguyên Nhân. Cho nên mới lấy tên Hà Nhạc Thành. Xem như Tam Anh hội lãnh địa tòa thành nhỏ này có thể nói đã có thật lâu không có trải qua chiến loạn Bất kể là giang hồ phân tranh Hay là võ lâm báo thủ Ở Tam Anh hội uy thế phía dưới cơ bản đều bị khống chế ở một cách có thể tiếp nhận trình độ bên trong Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thành bách tính Mà chỉ cần không có người gây chuyện nhiễu loạn trật tự Triều đình tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì đi hoàn những cái kia người trong võ lâm nhưng là hôm nay. Tình huống khác biệt. truyền hội chủ lệnh bao vây hài nhạc thành người của tiêu ra một cách cũng không cho rời đi nhóm lớn tam anh hội tinh anh giống như là Thủy Triều. Ở 12 đảo người mặc chiến giáp. Khí tức bàng bạc thân ảnh hướng dẫn dưới cấp tốc bao vây toàn bộ hài nhạc thành. Những võ giả này mặc dù trên người trang bị không bằng trần khuyên địch mang tới đạo binh quân đoàn Nhưng ở trên thực lực lại là vẫn như cũ để cho người ta hai mắt tỏa sáng Thuần một sắc hậu thiên võ giả Hơn nữa chí ít đều ở suốt thần nhập hóa Một phần ba có đăng phong tạo cực tu vi Số lượng khoảng chừng mấy ngàn dư người Cố thiết lực này cho dù là đặt ở quân đội Đều xem như một chi tương đối khá đội ngũ Hợp với số lớn sơ cấp binh sĩ Thậm chí có thể xưng là vạn người quân đoàn Mà đây cũng chỉ là tam anh hội thế lực một góc mà thôi Bởi vậy có thể thấy được Minh vô nhai ở cung châu đảo kinh doanh mấy chục năm Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh Nhất là phụ trách xuất lính chi đội ngũ này 12 vị tam anh hội chiến tướng Tựa ở hậu phương 10 vị chiến tướng Khí tức trên thân đều không ngoại lệ toàn bộ đều là luyện thần phản hư cảnh, mặc dù khí tức có mạnh có yếu, nhưng là cảnh giới đặt ở chỗ đó, Cách này có thể so với hơn 10 nhị lưu thế lực liên hiệp mà cầm đầu hai người, càng là hợp đạo tôn giả tu vi phải biết, toàn bộ cung châu đạo, trừ bỏ Tam Anh hội bên ngoài mặt khác hai đại thế lực, Thanh Long trang cùng Liệt Dương phiêu cục thống xoáy. cũng bất quá là hợp đạo tôn giả mà thôi hiện tại tam anh hội trực tiếp liền kéo ra khỏi hai vị hợp đạo tôn giả điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ coi như minh vô nhai không ở tam anh hội không có võ đạo tôn sư nó vẫn là ung châu đạo thế lực lớn nhất phần này uy thế không thể nghi ngờ để những cái kia ẩn núp ở trong hài nhạc thành bên ngoài nhìn trộm tiêu ra các đại thế lực người cảm thấy sợ hãi Đồng thời bọn họ cũng thấy phải hơi nghi hoặc một chút Không phải nói tiêu ra cùng tam anh hội liên hiệp sao nghe nói vì kia tam anh hội hội chủ minh vô nhay Còn mời tiêu ra ra chủ tiêu nguyên thần Còn có vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tàu cùng Một chỗ Ở phong tuyết sơn trang dùng võ kết bản đây Làm sao trong nháy mắt Vừa mới qua một ngày tam anh hội liền bao vây tiêu ra hài nhạc thành bên trong Hà nhạc thành thành thủ chắp hai tay sau lưng. Đứng ở trên tường thành. Nhìn xem khí thế hung hăng tam anh hội đám người. Khá là bất đắc dĩ lắc đầu. Giang hồ thảo mãng. Thời buổi rối loạn A. Đại nhân tam anh hội nhân số đông đảo nếu để cho bọn họ vào thành sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn. Một vị võ tướng hướng về phía hà nhạc thành thủ nói ra. Mà thành thủ thì là thở dài. Yên tâm đi. Bây giờ đang là thời khắc mẫn cảm. Vô luận là tam anh hội vẫn là tiêu gia. Cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Bọn họ đánh liền để bọn họ đánh tốt rồi. Nếu là thật dám tác động đến ta hà nhạc thành. Hà nhạc thành thủ trong mắt lói lên một đạo lãnh quang thật sự cho rằng ta đại càn quan viên đều là bài trí sao. Cùng lắm thì chính là một cái thượng tấu. Đừng quên. Cái này Ung châu đảo cuối cùng vẫn là triều đình nếu như ta nhớ không lầm. uy võ hầu lãnh địa hẳn là ngay tại lân cận uy châu đảo A. Nếu là võ lâm thảo mãng thực dám không để ý luật pháp triều đình. Họ loạn dân chúng mà nói. Triều đình sẽ không bất kể uy võ hầu. Đại càn phụ trách trấn áp nội bộ cửu đại võ hầu một trong. Có hắn trấn áp. Tin tưởng tam anh hồi cũng không dám làm quá phận. Khuống chi bây giờ đang là tây vực xâm lấn. Triều đình thần kinh nhạy cảm thời kỳ. Nếu là Tam Anh hội thực làm chuyện khác người gì. Chỉ sợ Triều đình liền muốn cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Xếp gà dọa khỉ cho nên đối mặt Tam Anh hội phách lối. Hà nhạc thành thủ mặc dù sắc mặt khó coi. Nhưng không có e ngại ý tứ. Mà đổi thành một bên. Tam Anh hội cũng quả nhiên như Hà nhạc thành chủ sự đoán. Không có trực tiếp khí trương phá thành Mà là thành thành thật thật làm tốt thủ tục mới tiến nhập hài nhạc thành bên trong Sau đó lập tức chống giống đường phố Đem tiêu ra phủ để chung quanh mấy con phố toàn bộ kéo không Sau đó mới xem như triệt để bày ra tư thế bái này ban tặng Chờ bọn hắn làm xong tất cả về sau Ung châu đảo các đại võ lâm thiết lực thám tử cũng sớm đã nhận được tin tức tụ tập tới Hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào tam anh hội đám người. Mà cầm đầu hai vị hợp đạo chiến tướng liếc nhau. Sau đó cũng là chủ động đứng ra. Lớn tiếng nói. truyền hội chủ lệnh. Tiêu ra tiêu nguyên thần. Tu hành ma đạo, Nhà ta hội chủ bản ý là điều tiết võ lâm tranh chấp. Lại không nghĩ bị tiêu nguyên thần cách kia áp ma ám toán. Bây giờ bản thân bị trọng thương. Liều lên tính mệnh ở trong phong tuyết sơn trang cùng cái kia tiêu nguyên thần tử đấu Thật sự là không thể tách rời tinh lực Lại lo lắng võ lâm đồng đạo lọt vào tiêu gia phản phệ Cho nên điều động chúng ta đến đây Nhất cử tiêu diệt tiêu gia ma quận Trả trung nguyên võ lâm một cái thế giới tươi sáng hoa a Lời này vừa ra chung quanh các đại thế lực đám thám tử nhau nhau cảm khái Rốt cuộc là cung châu đạo đệ nhất thế lực Ra mặt này quả nhiên không phải bình thường dày a phải biết ngày hôm qua thời điểm. Tam Anh hội còn đối ngoại tuyên truyền. Nói tiêu ra chính là cử hiệp tiêu hảo nhiên hậu dụ Ở ung châu đạo chính là giang hồ chính đạo mẫu mực. Chúng ta học tập điển hình. Hiểu chiếu tất cả thế lực hướng để tử tiêu ra học tập. Hàng ngày trên đường phố viện lão Nai Nai băng qua đường. Nhìn thấy một văn tiền giao cho thành vệ binh thúc thúc. Còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm Nói tóm lại Đối tiêu gia gọi là một cách tôn sùng Còn kém vỗ bầu ngực nói Từ nay về sau tiêu gia ta bảo bỏ Kết quả đây cách này 24 giờ đều còn không có đi qua Tam anh hội người liền trong nháy mắt trở mặt không quen biết Còn trực tiếp phái đại quân đi ra muốn tiêu diệt tiêu ra cách này thật sự là quá âm hiểm rõ ràng là sớm có sự mưu một lần này các đại thế lực không kịp phản ứng. Chờ chạy tới về sau. Chỉ sợ cách này tiêu ra sớm đã bị diệt tiêu ra nhiều năm như vậy gia sản. Còn có đủ loại tài nguyên tu luyện. Công pháp bí tịch. Sợ rằng cũng phải tất cả đều bị tam anh hội đám này không biết xấu hổ ra hỏa lấy mất quá vô sỉ mọi người ở đây nhao nhao ở trong lòng thầm mắng tam anh hội hèn hạ thời điểm. Đột nhiên, từ hài nhạc thành một chỗ khác lại là mở lên từng đạo từng đạo khí tức bàng bạc, giống như từng đạo từng đạo tinh chủ phóng lên tận trời. Mặc dù về số lượng không bằng tam anh hội võ giả đại quân, nhưng về khí thế lại là không chút nào kém sắc. cầm đầu hai vị hợp đạo chiến tướng xứng sờ tự động bạo phát ra bản thân khí tức hướng về rõ ràng là đang chọc khói khí tức ác bách xuống dưới ầm ầm liền ở dây tiếp theo năm đạo ngất trời khí trực tiếp đảo loạn hài nhạc thành trên không thiên địa nguyên khí cũng mang theo áp lực cực lớn hướng về tam anh hồi hai vị hợp đạo chiến tướng đè ép xuống trong đó một đạo là hợp đạo tôn giả cảnh giới mà đổi thành ngoại tứ đạo tương đối yếu kém nhưng hợp lại cùng nhau lại là không kém còi chút nào với hợp đạo tôn giả chỉ chút lát sau tam anh hội mọi người thần sắc chính là hơi đổi mà chung quanh các đại thế lực đám thám tử cũng phản ứng lại cùng tam anh hội đối kháng đám người này bên trong hợp đạo khí tức rất rõ ràng Hẳn là tiêu gia vị đại trưởng lão kia tiêu lâm thân võ đạo khí tức Nhưng là khác ngoại tứ đạo Là dương trùng còn có lạc tương tư trần tiêm tiêm, doanh phượng tiên Ta nhớ không lầm Các nàng giống như đều là vị kia Thuần dương cung thiên hạ hành tẩu người A đám này tịch thu tài sản và giết cả nhà người Làm sao sẽ đến chẳng lẽ là đến giúp đỡ tiêu ra không thể nào Trong đám người cũng có tin tức không linh thông Chỉ muốn xem náo nhiệt người ở Vị nhân hương này Ta xem bốn vị kia đều là nữ hài tử xinh đẹp tử a Làm sao lại thành hung nhân không kiến thức rồi a Các nàng đều là thuần dương cung vị kia thiên hạ hành tẩu thủ hạ cách này thế nhưng là tuyệt mật tư liệu. Người bình thường ta không nói cho hắn biết. Hiện tại ta vùng trộm nói cho ngươi a Vị kia thiên hạ hành tẩu đại nhân. Trước đó thế nhưng là có tiền khoa. Nghe nói trước kia ở Nam Man Đảo giết người trăm vạn. Liên lục phiến môn tổng bộ đầu cùng nam man đại đô hộ đều kinh ngạc vạn phần. Gọi hắn là trung cực sát nhân cuồng ma. Khủng bố như vậy cho nên ta đoán chừng a Vị kia nữ hài tử xinh đẹp. liền là ở cách này trung cực sát nhân cuồng ma bồi dưỡng phía dưới. Mới trở thành bây giờ cách dạng này. Thành tịch thu tài sản và giết cả nhà tuyệt đại người. Đáng tiếc cách này thật tốt dung nhăn. Khanh bản giai nhân. Thế nhưng làm tập A, thật sự là để cho người ta tiếc hận không đáp. Cái kia xác thực như thế trung cực sát nhân cuồng ma Tên này nghe xong liền phi thường khủng bố A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 31 tiêu lâm thân. Còn có, tam anh hội phía trước nhất hai vị hợp đạo chiến tướng. Để nhất chiến tướng trao mày mà nhìn xem tiêu lâm thân. Còn có bên cạnh hắn đứng là tương tư, dương trùng. Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên bốn người Mà bên cạnh hắn Đệ nhị chiến tướng cũng là thần sắc nghiêm túc Hiển nhiên tình thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ Vốn là mà nói Tam Anh hội lần này đột nhiên bao vây tiêu ra Đánh chính là đánh bất ngờ chiến thuật Không chỉ có tiêu ra bản thân không phản ứng kịp Ngay cả trước kia những cái kia đối tiêu ra bất lợi thế lực cũng không kịp phản ứng Lấy lần này xuất động lực lượng đến xem Hẳn là có thể ở một canh giờ bên trong hủy diệt tiêu gia Tiến công chớp nhoáng phía dưới Đợi đến những người khác phản ứng lại thời điểm Tam Anh hội mục đích đã sớm hoàn thành Nhưng là bây giờ xem ra Tiêu gia thế mà sớm đã có chỗ cảnh giác thuần dương cung người thế mà lại nửa đường nhục tay Để nhất chiến tướng sắc mặt khó coi Ngược lại không phải sợ dương trùng tứ nữ Mà là thân phận của đối phương thật sự là quá mức đặc thù. Bây giờ thuần dương cung thanh thế cực lớn. Vị kia thái hoa tiên nhân càng là uy thế vô song. Nếu là ở thời điểm này đối thuần dương cung người xuất thủ. Chỉ sợ đến lúc đó tam anh hội cũng lấy không tốt. Hội chủ. Thuần dương cung người giống như cùng tiêu gia quấy hợp lại cùng nhau. Làm sao bây giờ thôi động truyền tin lệnh bài. Để nhất chiến tướng trực tiếp hướng Minh Vô Nhai dò hỏi. Mà bên trong phong tuyết sơn chăng Lần nữa đem tiêu nguyên thần tra tấn sống không bằng chết Minh Vô Nhai cũng lấy ra truyền tin lệnh bài. Thuần Dương Cung là người của tiêu gia mang tới sao nhưng là bọn họ. A, Minh Vô Nhai đến cùng không phải người bình thường. Chỉ là hơi suy tư. liền hiểu rõ ra. Nhìn về phía chính giữa tế đàn đắc hôn mê tiêu nguyên thần. Lệ nhích miệng Xem ra ta vẫn là xem thưởng ngươi Tiêu nguyên thần Là ngươi đem tin tức truyền ra ngoài à, Trách không được ngoan cường như vậy Xem ra vẫn là tâm tồn hy vọng á Tiêu nguyên thần Hắn đắc hôn mị minh vô nhai lúc túng xoay người Sau đó hướng về phía truyền tin lệnh bài nói ra Hai người các ngươi xuất thủ Nếu là có thể đè xuống Thuần dương cung cùng tiêu ra người cứ dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng nhưng nếu như ép không xuống hoặc là cần kế hoạch bên ngoài thời gian liền mang theo người trở về ạ không muốn tổn thất qua nói đến đây minh vô nhai ngữ khí cũng êm ái mấy phần ta không hy vọng trong hội các huyên để tổn thất quá nhiều thấy minh vô nhai nói như thế để nhất chiến tướng trong lòng ấm áp sau đó lời thể son sắc mà nói là thu hồi truyền tin lệnh bài Để nhất chiến tướng lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa tiêu lâm thân cùng dương trùng tứ nữ. Sau đó hướng về phía để nhị chiến tướng gật đầu một cái thuần dương cung người. Là muốn ngăn cản ta tam anh hội thay trời hành đạo. Giúp đỡ võ lâm chính nghĩa sao tán sóc. Tiêu lâm thân còn chưa mở miệng. Dương trùng liền cái thứ nhất mắng lên. Giúp đỡ cái giám chính nghĩa. Tiêu ra đã đem các ngươi hội chủ bí mật cáo tố chúng ta. Tổ chức ta thần tế tự. Sát hại ung châu đạo võ giả hơn vạn người. Thực nghĩ đến đám các ngươi hành động không có người biết sao nghe được lời nói của Dương Trùng về sau. Để nhất chiến tướng sắc mặt chính là trầm xuống. Tiêu gia biết đến sự tình so với hắn tưởng tượng còn nhiều. Bất quá. Vậy thì như thế nào chuyện cho tới bây giờ hội chủ đột phá liền ở thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có thể đem người của tiêu gia mang về. Toàn bộ xem như tế phẩm đưa lên Đến lúc đó nhà mình hội chủ liền có thể đột phá võ đạo Tông Sư Trở thành hỏa luyện kim đan cảnh siêu cấp cường giả Khi đó Tam Anh hội thế lực cũng sẽ tùy theo phóng đại Việc quan hệ Tam Anh hội kế hoạch trăm năm Tuyệt đối không thể sai sót để nhất chiến tướng quát khẽ một tiếng Trực tiếp thả người hướng về dương trùng tứ nữ còn có tiêu lâm thân vọt tới Để nhị chiến tướng thì là theo sát phía sau Bọn họ mục đích rất đơn giản Chính là trong thời gian ngắn nhất trấn áp tiêu ra cùng thuần dương cung cao sai chiến lực Sau đó lại nhờ vào đó hủy diệt toàn bộ tiêu ra về phần thuần dương cung Nếu như hội chủ đều lên tiếng Chỉ cần mình không thương tổn cầm đầu cái kia bốn cái nữ tử Còn lại hậu thiên võ giả Giết cũng liền giết đến lúc đó hội chủ đột phá Liền xem như thuần dương cung Cũng không có khả năng vì chỉ là mấy cái hậu thiên võ giả cùng tam anh hội trở mặt để nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng ý nghĩ rất tốt Nhưng duy chỉ có không để ý đến một điểm kia liền là Bọn hắn đối thủ nhưng không có yếu ớt như vậy Cản bọn họ lại tiêu lâm thân gầm lên một tiếng Tay trái nắm tay như thương Tay trái chập chỉ thành kiếm Thương ý kiếm ý đồng thời oanh ra Trực tiếp nganh hướng để nhất chiến tướng. Mà đổi thành một bên. Dương trùng tứ nữ thì là các hiển thần thông. Đem đệ nhị chiến tướng bao bọc vây quanh. Song phương kịch chiến khu vực. Thiên địa nguyên khí đều bạo động lên. Không cần lưu thủ trúc tướng nghe lệnh. Xếp đệ tử tiêu ra nganh chiến một bên khác. Tam anh hội còn dư lại mời vị luyện thần phản hư cảnh chiến tướng bước ra một bước. Mà tiêu gia thì là đi ra bốn vị luyện thần phản hư cảnh trưởng lão và đệ tử. Trực tiếp thúc giục tiêu gia trong phủ trận pháp. Trong lúc nhất thời trận pháp uy thế trùng thiên. Thế mà quả thực là cuốn lấy tam anh hội mười vị chiến tướng tầng dưới chót hậu thiên võ giả không có đồng thủ. Song phương cao cấp chiến lực lại là chiến thành một đoàn. Tiêu lâm thân toàn thân huyết khí tràn ngập. Cho tới nay lấy ma công thu nạp huyết khí tại thời khắc này bị hắn hoàn toàn bảo phát ra. Hóa thành từng đảo từng đảo huyết quang dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà theo huyết quang dung nhập, thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Nếp nhăn dần dần giảm bớt. Lão nhân ban dần dần rút đi. Cúi xuống eo cũng dần dần thẳng cấp. Không cần chốc lát. Tiêu lâm thân liền cởi ra ban đầu lão nhân tư thái. Thay vào đó, thì là một vị uy vũ bất phàm. Khí tức ngất trời trung niên nam tử đây chính là tiêu lâm thân đỉnh phong nhất thời điểm phóng ngựa tới thương ý. Kiếm ý. Đao ý. Ba loại ý cảnh ở tiêu lâm thân chung quanh không ngừng lưu chuyển. Đem bản thân hợp đạo khí thôi động đến cực hạn. Cùng để nhất chiến tướng chém phết cùng một chỗ. Thế mà mạnh mẽ đánh ngang tay. Mà đổi thành một bên. Dương trùng đã sớm rút ra hổ phách đao Từng đao tưởng như tia chớp bổ ra Tốc độ cực nhanh Và lại trên đao yêu khí như núi trầm trọng hết sức Trần tiêm tiêm thì là mỗi một quyền đều mang ngập trời Phật quang Có thiên long gào thét thanh âm Doanh phượng tiên một đôi âm dương nhãn sắc bén như mũi tên Không ngừng đánh thẳng vào để nhị chiến tướng lão hải Ngược lại là lạc tương tư Vẫn không có xuất thủ Chỉ là không ngừng hội tụ yêu khí. Hai mắt nhìn chằm chằm đệ nhị chiến tướng. Nhưng nàng mang cho đệ nhị chiến tướng cảm giác nguy cơ lại là lớn nhất. Cũng bởi vì sự tồn tại của nàng. Đệ nhị chiến tướng Thủy chung không dám toàn lực bộc phát. Để tránh bị lạc tương tư tìm tới sơ hở. Mà đang ở song phương kịch chiến thời điểm. Phong tuyết sơn trăng. Khô cuối cùng đã tới trần khuyên địch nhìn xem trước mặt đại tuyết sơn. còn có trong gió tuyết như ẩn như hiện sơn trang khói miệng lộ ra mỉm cười tin tưởng lúc này nhất định sẽ có người cảm thấy ta trần khuyên địch sẽ trực tiếp ngốc ních xông vào trong sơn trang a ha ha đừng ngây thơ ta trần khuyên địch là loại kia ngớ ngẩn sao tiêu nguyên thần cùng minh vô nhai rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu chọn vẹn hai vị võ đạo tông sư vẫn là ở sân nhà đối phương ta trần khuyên địch nếu là tiến vào Không có thể nói phục minh vô nhai lời nói Chẳng phải là biến thành muốn bị hai vị võ đạo công sư vây công tình cảnh sao Ta mới không ngốc đây mặc dù trước đó dương chung các nàng thảo luận kế hoạch phi thường có tính khả thi Nhưng Trần Khuyên Địch cũng không có dự định dựa theo các nàng tới làm Ngươi cho rằng ta trước đó một mực thật sâu trầm tư là vì cái gì ta Nhưng thật ra là rất thông minh Trần Khuyên Địch từ trong ngực lấy ra một mai bạc ngọc tiểu kiếm Trong này kiếm khí vốn là dùng hết rồi Bất quá từ tiêu thành trở về thuần dương cung về sau Bản thân mời Ninh Thiên Cơ hỗ trợ bổ sung một lần Mặc kệ có âm mưu gì, lực lượng mới là trực tiếp nhất Trần Khuyên địch kế hoạch rất đơn giản Vì để tránh cho đến lúc đó lâm vào bị minh vô nhai cùng tiêu nguyên thần ở phong tuyết sơn trang giáp công trong nguy hiểm Đồng thời thành lập được đàm phán lúc tuyệt đối ưu thí Đầu tiên muốn thành lập được Chính là trên lực lượng ưu thế tuyệt đối Cứ như vậy đàm phán thành công khả năng không hề nghi ngờ sẽ phi thường cao Chỉ cần mình biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng Lại đề xuất trao đổi ít lợi Tin tưởng minh vô nhai loại người này là tuyệt đối sẽ không cử tuyệt mình Nhưng vấn đề là Đối phương có hai vị võ đạo tông sư Trong thời gian ngắn trần khuyên địch là không thể nào vượt qua đối phương Cho nên cũng chỉ có thể suy yếu đối phương thực lực. Như vậy vấn đề đến, làm như thế nào suy yếu đối phương đây đáp án rất đơn giản. Đem bọn hắn toàn bộ đánh tàn. Hơn nữa diệt trừ phong tuyết sơn trang cái này có lợi địa thế không được sao sao mặc dù dạng này cũng có khả năng chọc giận đối phương. Bất quá trần khuyên địch cũng không tin. Ở bị mình lão cha đánh một kiếm về sau. Bọn họ còn có thể đối với mình tạo thành cái gì uy hiếp. Cùng lắm thì bản thân liền trắng trợn cướp đoạt. Hai cái hoàn hảo võ đạo Tông Sư Trần Khuyên Địch không phải là đối thủ. Nhưng nếu là hai cái nửa tàn lời nói. Trần Khuyên Địch vẫn rất có lòng tin ở trong tay Minh Vô Nhai đem tiêu nguyên thần bắt sống lại. Trần Khuyên Địch kích hoạt lên trong tay Bạch Ngọc Tiểu Kiếm nhắm ngay trước mắt Phong Tuyết Sơn Trăng. Bái bái. Một giây sau. Thuộc về Ninh Thiên Cơ. Vượt qua võ đạo Tông Sư. Vượt qua hỏa luyện kim đan Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tiên nhân kiếm ý sông lên thiên không Trực tiếp bổ về phía phong tuyết sơn trăng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 32 tu di sơn tiểu lôi âm tử Cùng đạo môn vị trí bát cảnh cung một dạng, Là từ thượng cổ thời đại liền lưu truyền xuống kiến trúc Cũng là thời đại này Phật môn sơn môn Đương nhiên Bây giờ Phật môn cùng thượng cổ thời đại đại lôi âm tử vẫn có trinh lịch. Cho nên mới xét xưng là tiểu lôi âm tử. Nhưng cho dù như vậy. Cái kia rộng rãi hoàng kim đại điện. Cao cao tại thượng Phật đà kim thân. Còn có sáng lạng gạch lưu ly ngói. Không chỗ nào không để lộ ra Phật môn trước mắt huy hoàng xuyên qua vô số chùa miếu. Ở Tu Vi Sơn chỗ sâu. Có một tòa cao ngất thẳng vào chân trời Sơn Phong. Nguy Nga dốc đứng, đao ước diều đục, dù là ở trong Tu Di Sơn cũng là cao nhất một chỗ, mà ở nơi đó, một tòa toàn thân từ Hoàng Kim chế tạo miếu vũ sừng sững ở vân thiên phía trên, phản phất toàn bộ vũ trụ trung tâm, lại phản phất một tôn ngồi xít bằng trong vũ trụ Đại Phật, khuất phục quần ma, thông cảm vạn giới, Đại Hùng Bảo Điện ở bên trong Phật Môn, Đại Hùng chính là Phật Đức Hào. Đại là chỉ Phật bao dung vạn vật Hùng thì là chỉ Phật có thể khuất phục yêu ma ý tứ Vì ngày xưa sáng lập Phật đạo Phật tổ có đủ viên giác trí tuệ Có thể Hùng chấn ba ngàn thế giới Cho nên vô số đệ tử Phật môn xưng là Đại Hùng Tỏ vẻ tôn kính Cho nên ở bên trong Phật môn Cái này Đại Hùng bảo điện Chính là nhất cao quý thánh địa mà giờ này khắc này Đại hùng bảo điện bên trong lại là nghinh đón một vị người mặc đồ trắng để tử Phật môn Người tới một thân trắng kinh tăng y Mi tâm nổi bật một đóa mở ra bị ngạn kim liên Cùng dương chi ngọc đồng dạng ra thịt trắng như tuyết tương xứng Mặc dù không lấy tóc đen Nhưng lại vẫn như cũ mang theo một cỗ sung động lòng người Mỹ cảm Phảng phất ngày xưa Phật chân quát hoa cười một tiếng Phiêu mà tràn đầy thần bí Người đã đến Lưu ly, đại hùng bảo điện trung ương, cái kia cao lớn Phật tổ kim thân phía dưới, một vị thân mang áo bào đỏ lão tăng ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn, chắp tay trước ngực, nhìn qua trang nghiêm túc mục, thẳng đến người tới đi lên phía trước về sau, mới từ từ mở mắt, lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng ấm, thần thánh không thể xâm phạm, gặp qua phương trưởng. Toàn thân áo trắng lưu ly hướng về phía lão tăng hơi hơi khom người chào nhẹ nhàng nói. Phật môn phương trưởng. Chính là đời trước Phật môn xương chứ lót người mạnh nhất. Pháp danh là không. Ngày xưa đã từng lấy sức một mình trấn áp nhất thời cực mạnh yêu ma tốc. Đại nhật như lai thần trưởng hóa thân vạn trưởng ngũ chỉ sơn. Trực tiếp trấn áp yêu ma tốc tốc chủ. Đem hắn triệt để hủy diệt. Cũng là bởi trận này chiến tích Hắn mới bị giang hồ tôn xưng là phủ độ thánh tăng. Mà Lưu Ly thì là thế hệ này Phật môn người thứ nhất, là đời chữ huyền đệ tử, Pháp sanh huyền Lưu Ly. Đồng dạng, nàng cũng là thế hệ này Phật môn đệ tử trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Ngày xưa lục phiến môn chân nhân bảng đệ tam. Bất quá bây giờ vị trí của nàng đã bị thuần dương cung vị kia chiếm lấy rồi. Phương trưởng không biết ngài tìm Lưu Ly có chuyện gì sự tình một tà ma. Không thánh tăng hai mắt vàng ống Toát ra mấy phần bi thiên liên nhân ý tứ Bây giờ thế cuộc không rõ đạo môn nhập thế Ta Phật môn tự nhiên cũng không thể lại không tranh quyền thế tiếp Bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên Bây giờ rơi vào tây cương đạo bên trong ầm ầm có huyết sát chi khí ngút trời Ta ma hiện đời dấu hiệu Ngươi đi một chuyến à Cùng bái hỏa giáo khó xử không sai Có thể nào để Tây vực ma giáo làm hại trung nguyên xương không thánh tăng gật đầu một cái Đây cũng là lịch đại Phật môn kiên trì việc làm Phóng nhãn toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng chỉ có Phật môn có thể như vậy thường xuyên thỉnh thoảng phái ra Môn hạ đệ tử Ở trung thổ lớn các nơi trên thế giới giảm yêu trừ ma Giúp đỡ võ lâm chính đạo Cứ việc loại hành vi này ở đại đa số người giang hồ xem ra Hoàn toàn chính là chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Nhưng Phật môn vẫn là làm theo ý mình. Kiên trì tới hiện tại. Lưu Ly gật đầu một cái, sau đó không chút do dự mà quay người rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Mà ở nàng rời đi về sau. Ngô không thánh tăng thì là ngước đầu nhìn lên Đại Hùng Bảo Điện nóc nhà. Trong mắt màu vàng ấm phản phất có thể nhìn xuyên gạt Lưu Ly ngói. Nhìn thấy vô tận tinh không bên trong vận mệnh hướng đi đồng dạng Ngươi nói hay không ta lại cho ngươi một cơ hội Ngươi nói hay không ăn 333 trận pháp đường vân biến thành huyết sắc trường tiên không ngừng quất vào tiêu nguyên thần trên thân Mà tiêu nguyên thần thì là giữ tợn vạn phần nhìn xem minh vô nhai Một cách chữ đều không thổ lộ Chỉ là nhìn chằm chặp hắn Thấy vậy trong lòng của hắn run rẩy. Dưới tay tự nhiên cũng là xuất lực càng nặng, hận không thể đánh chết đối phương. Hỗn chứng ngươi thực sẽ không sợ chết sao? Tiêu Nguyên Thần ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiêu Nguyên Thần nhích nhích miệng. Đều là đón huyết sắc trường tiên không ngừng quật điên cuồng phá lên cười. Minh vô nhai à Minh vô nhai. Không sai một kia là cái gì? Đúng kia là cái gì thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết. liền trong tay ta bất quá đáng tiếc. Ta đã sớm đem nó giấu đến một cách ai cũng không biết địa phương ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được không sai. Vĩnh viễn cũng tìm không thấy tiêu nguyên thần đương nhiên không biết cái gì thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết Nhưng là hắn biết rõ môn thần công này đối minh vô nhai rất trọng yếu. Đã như vậy, ta chính là nhận xuống tới thì đã có sao tối thiểu còn có thể để minh vô nhai trong lòng không thoải mái. Địch nhân không thoải mái Kia chính là ta khoái hoạt chỉ là không biết tiêu gia hiện tại như thế nào Hy vọng đại trưởng lão hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác Chuyện cho tới bây giờ tiêu gia huy hoàng đã xa không có thể đụng Chỉ nhìn có thể giữ được hay không tiêu gia Chỉ cần có thể bảo trộ tiêu gia Bản thân cách mạng này Không có cũng không có một bên thừa nhận thống phổ to lớn Tiêu nguyên thần một bên cắn răng dễu cợt minh vô nhay Nhưng trong lòng thì cực kỳ tỉnh táo Tự hỏi tương lai tiêu ra con đường Mà đúng lúc này Một bóng người lại là bỗng nhiên lói lên trong đầu của hắn Tiêu Lạc Thủy Con của mình hẳn là cùng thuần dương cung A Hiện tại cũng không biết làm sao Bất quá có thuần dương cung loại kia thế lực dựa vào Tin tưởng tương lai của hắn cũng là mừng sáng Nếu là mình chết rồi Đến lúc đó tiêu gia tìm nơi nương tựa trần khuyên địch. Lạc thủy cuối cùng cũng là ta người của tiêu gia. Hiện tại tiêu thành cũng là không có ở đây. Chỉ cần lạc thủy sẽ không đầu óc nổi điên trở lại tây vực. Vậy tiêu gia tương lai vẫn là quang minh phá kha Phá phá phá. Phá phá phá phá. Nghĩ tới đây. Tiêu Nguyên Thần cười đến càng vui vẻ hơn. Còn tốt may mà ta con mẹ nó đem tiêu thành cách này lồng giam đánh nát bất kể như thế nào. Cũng không lo người khác là nhìn ta như thế nào. Chí ít ta để tiêu gia giải phóng ra dù là ngày sau ta không thể mang theo tiêu gia quật khởi. Ta nhi tử. Cháu của ta. Hoặc là tiêu gia bất kỳ người nào. Đều có hy vọng để tiêu gia huy hoàng lên chỉ cần không thấy cái kia lồng giam. Quả thật. Tiêu gia lão tổ chiến từ Tây vực sự tình xác thực dung động tiêu nguyên thần. Nhưng là hắn vẫn như cũ tin chắc bản thân chính xác. Tất cả cũng là vì tiêu gia hồn đảm nhìn xem hai mắt chạy không. Nhiễm nhiên là thần du thiên ngoại. Liền thân thể thống khổ đều vô dụng tiêu nguyên thần. Minh vô nhai tức giận đến kém chút không rút ra ưu nguyệt đao trực tiếp chặt hắn thực sự là chướng mắt đáng giận. Đáng giận. Đáng giận tốt ngươi muốn chết đúng không chờ ta diệt tiêu ra Cái thứ nhất liền đem ngươi và tộc nhân của ngươi cùng một chỗ kéo ra ngoài huyết tế ai cũng không thể cứu được các ngươi có biết không a. Ta Tiêu ra ta Tuyệt đối Tuyệt đối sẽ không vong Ta hiện tại liền giết hắn minh vô nhai tức giận đến nổi trận lôi đình Giống giận nói ra Ngươi nghe ý cho ta tiêu nguyên thần ầm ầm minh vô nhai lời còn chưa nói hết. Đột nhiên. Một trận thiên diêu địa đồng thanh âm chấn động tế đàn. Ngay cả minh vô nhai đều một cái cùng chạy. Kém chút không có đứng vững. Mà sau đó. Chỉ thấy tế đàn đỉnh đầu tuyết sơn vách đá. Đột nhiên phảng phất bị đào ra đồng dạng. Toàn bộ bị xé nứt ra. Ánh nắng thấu đi vào trong đó chiếu sáng hơn phân nửa tế đàn. Mà theo ánh nắng. Rơi xuống Còn có như cầu thiên thác nước mà đến rộng lớn kiếm khí minh vô nhai Vinh A V ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 33 ngập trời kiếm khí buông xuống Trực tiếp đập xuống ở minh vô nhai đỉnh đầu Cơ hồ là theo bản năng Minh vô nhai trực tiếp bảo phát ra toàn lực của mình Trong trước mắt xuất hiện ở tế đàn trên cùng Trong tay cũng đã xuất hiện chuôi này thon dài ghen nguyệt đao Trong lúc hô hấp, gió tuyết đan xen Một cố lạnh như băng tử vong hàn khí lấy minh vô nhai làm trung tâm khuyết tán ra. ta thần tế đàn mặc dù là âm dương ma đế kiệt tác. Hơn nữa còn có thể triệu hồi ra phi thường đáng sợ thiên ngoại tà thần. Nhưng cường đại cũng vẻn vẹn thể hiện tại triệu hoán tà thần bên trên mà thôi. Xem như kiến trúc cường độ, ta thần tế đàn cùng những kiến trúc khác cũng không có gì khác nhau. Nếu như bị kiếm khí trực kích lời nói Tất nhiên sẽ nghênh đón đại quy mô sụp đổ Đến lúc đó Minh vô nhai dã vọng coi như hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh Trảm yên nguyệt đao hoành không Một đao bổ ra Vô tận đao ý gào thét mà ra Giống như gió tuyết đan sen đồng dạng Mang theo băng phong thiên hạ khủng bố hàn ý Cho dù là kiếm khí vô hình Ở nơi này một đao phía dưới cũng là dần dần kết băng Hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén băng trù rơi vào Minh Vô Nhai trước mặt Lại là tiến thêm không được Một đao bổ ra Tuyết lớn đầy trời hơn 10 dặm trùng tiêu đao khí đem Minh Vô Nhai tu vi triển lộ không bỏ sót Một đao kia được cho là Minh Vô Nhai chiêu bài Ngày xưa hắn ở nơi này quanh năm băng tuyết phủ kín đường sơn trang phía trên lính hội võ đạo Tại bị đông cứng chết thời khắc lính ngộ sinh tử áo nghĩa. Lúc này mới đã luyện thành cách này kinh khủng tử phong một đao. Uy lực vô tận. Bất quá liền ở cái kia tầng tầng băng chủ bên trong. Mặc dù kiếm khí bị phong ấn Nhưng kiếm ý lại càng ngày càng chứa siêu thoát phàm tục. Vũ hóa thành tiên vô song kiếm ý càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng trực tiếp đem băng chủ chấn vỡ. Đáng sợ kiếm khí hội tụ một thể. trọng trọng đánh vào Minh Vô Nhai Yên Nguyệt đao bên trên. Bất quá chốc lát, Minh Vô Nhai sắc mặt chính là tái đi. Đáng sợ kia tử vong đao khí âm vang nổ tung, Yên Nguyệt đao càng là trực tiếp tuột tay mà ra, cắm vào một bên trên vách đá. Thổ huyết lui lại, Minh Vô Nhai trực tiếp rơi vào trong tế đàn, sắc mặt tái nhợt. Bất quá ở toàn lực của hắn ứng phó phía dưới, Bất thình lình đáng sợ kiếm khí cuối cùng vẫn là bị đánh nát. Không có nguy hại đến tà thần tế đàn. Đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Để minh vô nhai từ đáy lòng nhả ra nhưng là nghĩ lại. Kiếm khí này như thế đáng sợ. Trực tiếp vén lên phong tuyết sơn trăng. Vén lên tế đàn phía trên địa tầng. Chân chính rơi xuống bản thân trên đầu thời điểm. Uy lực chỉ sợ sớm đã giảm bớt năm chừng sáu thành. Kết quả dù vậy, bản thân vẫn là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn lại. Đến tột cùng là vị nào cường giả cắn răng. Minh phô nhai trực tiếp nhảy lên. Chạy ra khỏi trong lòng đất tế đàn. Rơi trên mặt đất. Mà trên mặt đất lúc đầu phong tuyết sơn trăng. Lúc này chỉ còn lại một mảnh bừa bổn. Bất kể là kiến trúc. Vẫn là khắc họa trên nền móng trần pháp. tất cả đều bị một kiếm phá hủy đến không còn chút nào mà người xuất kiếm không biết là vị tiền bối nào giá lâm ta phong tuyết sơn chăng mời hiện thân gặp mặt tiền bối mời hiện thân gặp mặt không có người đáp lại trong gió tuyết nếu như không phải khắp nơi bừa bổn. minh vô nhai thậm chí sẽ hoài nghi vừa mới cái kia ngập trời đáng sợ kiếm khí có phải là ảo giác của hắn hay không đến tột cùng là ai ra một kiếm liền rời đi ai rảnh rối như vậy ngay tại minh phô nhai nghi ngờ thời điểm một bên khác trang bức liền chạy thực ca múa nhạc kích thích trần khuyên địch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc rời đi phong tuyết sơn Trang trên mặt còn mang theo vài phần kích động cùng nghĩ lại mà sợ nguyên nhân rất đơn giản thôi đồng bạc ngọc tiểu kiếm thời điểm trần khuyên địch ý thức là cùng kiếm khí xính liền nhau Cho nên ở tung bay toàn bộ phong tuyết sơn trang. Tung bay hơn phân nửa nền tảng về sau. Hắn cũng theo kiếm khí thấy được minh vô nhai cùng sau lưng hắn tà thần tế đàn. Cùng chính giữa tế đàn tiêu nguyên thần. Trong chớp nhoáng này Trần khuyên Địch liền biết. Cách này minh vô nhai rõ ràng là cách đại phản phái a mặc dù cùng mình loại này trưởng thành tính trung cực nhân vật phản diện không giống nhau. Nhưng một sảng cũng là nhân vật chính trên đường đá đặt chân cái kia tế đàn huyết hà lượn lờ. Vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Còn có tiêu nguyên thần. Trần Khuyên địch dùng cách mông nhìn đều có thể nhìn ra được. Tên kia tuyệt đối là bị Minh Vô Nhai án toán. Sinh tử chưa biết. Mà Minh Vô Nhai hiển nhiên là ở kế hoạch cái gì cùng ma đảo có quan hệ. Sẽ làm hại võ lâm sự tình. Mà bây giờ bản thân phá vỡ chuyện này 89 phần 10 là muốn bị diệt khẩu Cái kia còn có thể nói cái gì 36 kế chuồn là thượng sách trước chiến lược tính rút lui Sau đó lại nghĩ biện pháp cho nên Trần khuyên Địch khi nhìn đến kiếm khí bị cản xuống tới sau khi Không nói hai lời liền trực tiếp quay người chạy trốn Mà bãi này ban tặng Sau đó Lao ra Minh vô nhai cũng hoàn toàn không thấy được thân ảnh của hắn Còn tưởng rằng là từ đâu tới tiền bối cường giả Nhàn dối nhàm chán đối phong tuyết sơn trang bổ một kiếm đây Cùng lúc đó Âm âm lại là một trận thiên diêu địa động nổ mạnh Thiên địa nguyên khí hình thành từng đạo Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra Đẩy Ngã ven đường không ít xây trúc Cuối cùng mới dần dần tàn ra Sau đó bảy đạo thân ảnh mỗi người mới tách ra Một bên là tam anh hồi hai vị hợp đạo chiến tướng Một bên tự nhiên là tiêu lâm thân còn có xương trùng tứ nữ Mấy tiểu cô nương Ngươi thế mà bắt không được để nhất chiến tướng sắc mặt tái xanh Nhìn về phía để nhị chiến tướng sắc mặt cực kỳ khó coi Mà để nhị chiến tướng cũng là tức giận lườm hắn một cái Ngươi được vậy chúng ta trao đổi ta đi đối phó lão gia hỏa kia ngươi đi đối phó cái kia bốn cái yêu quái thật sự cho rằng thuần dương cung để tử dễ đối phó như vậy đó là bốn cách luyện khí hóa thần nói nhảm ta cũng biết rõ bọn họ nếu là luyện thần phản tư ta ca múa nhạc hiện tại sớm thua đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng liếc nhau. Đều nhìn ra ý tưởng của họ. Chuyện không thể làm truyền lệnh xuống. rút lui cao cấp chiến lực không có cách nào áp đảo đối phương. Cái kia chiến đấu liền sẽ xu hướng với rằng co. Mặc dù Tam Anh Hội thế lực chỉnh thể bên trên vẫn như cũ có thể đánh bại tiêu ra cùng dương trùng một nhóm. Nhưng nếu như quả thật tử chiến mà nói. Đến cuối cùng Tam Anh Hội chỉ sợ cũng là người không còn một. Phải bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Mà cái giá như thế này hiển nhiên là Tam Anh Hội không thể thừa nhận. để nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng là quyết đoán. Phát phát hiện điểm này về sau lập tức liền là vung tay lên. Trực tiếp liền xuất quân rút lui Mà đổi thành một bên Vốn là ở thế yếu tiêu lâm thân Cùng dương trùng đám người tự nhiên Cũng sẽ không đuổi theo Cứ như vậy Một trận kịch chiến dần dần trừ khử Mà thẳng đến tam anh hội nhân mã biến mất Ở trong tầm mắt về sau Tiêu lâm thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra Khẩu khí này thở ra Trung niên bộ dáng. Sắc mặt đỏ thắm tiêu lâm thân lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống dưới Kéo theo sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng lóa như tuyết Khí tức cũng là hạ xuống cực hạn Lộ ra hết sức suy yếu. Một cái theo gót kém chút trực tiếp té lăn trên đất Ngô thế nào là tương tư những mày Vội vàng đi tới tiêu lâm thân một bên Mà vị lão nhân này lại là gượng cười Không sao bất quá là cưỡng ép tinh huyết tử chiến di chứng mà thôi Đoán chừng còn có thể sống thêm 2-3 ngày á. Tuyên bố tử kỳ gần tiêu lâm thân Lại không có trong đám người tưởng tượng đồng sáng điên cuồng Ngược lại mang theo vài phần thản nhiên cùng tùy ý Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 34 tiêu lâm thân tiêu ra đại trưởng lão Ở tiêu thành thời điểm đám người cũng biết qua người này Vì để cho thân thể trở nên trẻ tuổi Nhờ vào đó tìm kiếm trùng kích võ đạo tông sư thời cơ Không tiếc tu luyện bái hỏa ma giáo ma công Giết người lấy máu Có thể nói hoàn toàn là rơi vào ma đạo, Tối thiểu đại đa số người Thậm chí bao gồm tiêu gia bản thân người Đối với hắn đều là ấm tượng này Mà dạng này một người đương nhiên hẳn là phi thường sợ chết mới đúng Nhưng là lúc này Nói ra bản thân tử kỳ bất quá 2-3 ngày sau tiêu lâm thân Lại là một bộ không quan tâm sinh tử bộ dáng Đây không thể nghi ngờ là khiến người ngoài ý Thế nào không, không có gì Đối mặt tiêu lâm thân nghi hoặc là tương tư đám người chỉ là lắc đầu, không nói gì nữa Bất quá tiêu lâm thân dù sao sống lâu như vậy Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có Nhìn xem tứ nữ sắc mặt còn kém không nhiều đoán ra nàng đám đó nghĩ cái gì cười khổ lắc đầu quả thật hắn tiêu lâm thân là sợ chết nhưng dù nói thế nào ở rơi vào ma đạo trước đó hắn vẫn là cái kia vì tiêu gia dâng hiến cả đời đại trưởng lão rơi vào ma đạo giết người lấy máu đơn giản là ở từ tiêu nguyên thần nơi đó chiếm được tiêu thành chân tướng về sau dẫn lây sang những cái kia tiêu thành bên trong tiểu thế lực hành vi Đương nhiên cũng không bài trừ sợ chết bộ phận. Nhưng nếu như quả thật đem sinh tử của mình cùng tiêu gia thả ở trên bàn cân cân nhắc mà nói. Tiêu lâm thân vẫn như cũ sẽ không chút do dự mà lựa chọn tiêu gia. Trên bản chất, tiêu lâm thân cùng tiêu nguyên thần nhưng thật ra là một loại người. Bọn họ đều có thể vì tiêu gia bỏ ra bản thân tất cả. Là vì tiêu gia mà không phải là vì trưởng nghĩa. Hoặc có lẽ là đối bọn hắn mà nói tiêu ra mới là bọn họ trưởng nghĩa, là sự kiên trì của bọn họ. Lão Phu cũng đến đây chấm dứt. Tiêu lâm thân hít sâu một hơi. Về sau tiêu ra liền xin nhờ cho chư vị thuần dương cung đại nhân. Vô luận là phân phát cũng tốt. Hợp nhất cũng tốt. Lão Phu chỉ hy vọng. Chư vị đại nhân có thể chí ít bảo chủ ta để tử tiêu ra võ công. Ngày sau tiêu ra nếu là trùng kiến. Cũng mời không nên can thiệp. Lão Phu hai ba ngày sau liền sẽ uy thiên. Gia chủ cũng đã bỏ mình. Đến lúc đó tiêu ra mất đi lão Phu cùng gia chủ. Cũng sẽ triệt để biến thành nhị lưu thế lực. Đối thuần dương cung các vị đại nhân cũng không có cái gì uy hiếp. Cho nên còn mời các vị đại nhân dơ cao đánh khẽ. Không muốn lại gây khó khăn cho ta tiêu ra tiêu lâm thân đối những chuyện này thấy vậy rất rõ ràng. Tiêu gia nếu như quả thật đầu phục thuần dương cung Cái kia sự tồn tại của mình không hề nghi ngờ chính là một cách trở ngại Bởi vì chính mình ở trong tiêu gia có đầy đủ cao uy vọng Cũng có được đủ mạnh thực lực Dạng người này ở quy thuận về sau trong tiêu gia là không cần thiết Cho nên tiêu lâm thân lúc trước chiến đấu bên trong mới có thể liều chết cùng đối phương chiến đấu Nếu không lấy cái kia dần dần già đi thân thể, nơi nào sẽ là tam anh hội đệ nhất chiến tướng đối thủ? Tiêu lâm thân lời nói để dương trùng chờ tứ nữ rơi vào trong trầm mặc Thần sắc đều có mấy phần biến hóa. Hiển nhiên tiêu lâm thân lời nói hoặc nhiều hoặc ít cũng đánh động các nàng bất quá cuối cùng. Vẫn là trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư phản ứng đầu tiên đi qua. Việc này muốn chờ sư huyên trở về sau mới có thể quyết định. Bất quá chí ít. Chúng ta sẽ không diệt đi tiêu ra. Tiêu lâm thân nhích nhích miệng cười khổ nói. Nguyên lai ban đầu là muốn diệt đi tiêu ra a. Bất quá. Lão phu thời gian không nhiều lắm. Cũng không biết có thể chờ hay không đến thiên hạ hành tẩu đại nhân tới. Yên tâm đi là tương tư không chút do dự mà gật đầu nói. Sư huyên tôn vô gì sách. Cũng sớm đã liệu đến phong tuyết sơn trang dị biến. tin tưởng đang trì hoãn đầy đủ thời gian về sau. liền xét hướng nơi này đuổi. cũng phải, vị đại nhân kia tài trí cho dù là gia chủ cũng là tán thưởng rất nhiều, không tầm thường thiếu niên anh kiệt a. đúng là như thế xương trùng cùng trần tiêm tiêm gần như đồng thời đưa tay đặt ở tiêu lâm thân bờ vai bên trên. thỏa mãn nói ra. sư huyên xác thực rất đáng gầm tiêu lâm thân. đúng lúc này. Một bóng người như thiểm điện đồng giảng tiến vào bên trong hài nhạc thành. Cấp tốc xuất hiện ở tiêu ra trong tầm nhìn mọi người. Hầu sư huyên dương trùng tứ nữ ngạc nhiên nhìn xem người tới, khua tay nói, mà trần khuyên địch thì là há to miệng. Trong đầu cấp tốc hiện lên vô số đảo suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ tới. a đúng, xác thực cùng dương trùng bọn họ nói xong muốn tới tiêu ra bên này. Bất quá! Vì sao tiêu ra cùng dương trùng các nàng xem đi lên giống như cũng không phải là đang chiến đấu. Ngược lại giống như là chiến hữu một dạng A. Hai bên đứng chung một chỗ cũng hoàn toàn không có sút kiếm đối chặt ý tứ. Ha ha. Suy tư chỉ chốc lát sau. Trần Khuyên địch bỗng nhiên cười một tiếng. Thân làm một cách biết nhìn không khí nam nhân. Lúc này hẳn là nói như vậy. Ta trở về. Chư vị sư muội Các ngươi làm tốt lắm a Bất kể như thế nào. Nói tóm lại trước khen một trận khẳng định không sai vốn dí bản thân còn nghĩ đến tiêu gia trợ trận. Kết quả giống như các nàng đều đã giải quyết. Nên nói không hổ là nhân vật chính sao. Tứ nữ. Tiêu lâm thân khá là tán thưởng gật gật đầu. Hồi tưởng lại vừa rồi là tương tư lời nói. Không khỏi gật đầu một cái. Quả nhiên vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân tài lược hơn người. Tính toán không bỏ sót A. Bên này lời nói đều không nói xong. Hắn thế mà liền kịp thời xuất hiện ở tiêu gia. hiển nhiên là sớm có dữ liệu A sư huyên quả nhiên lời hại. Tin tưởng là sớm phát giác được đúng không? Trần tiêm tiêm vừa cười vừa nói. Tiêu gia đã đáp ứng đầu nhập vào chúng ta. Ngay mới vừa rồi chúng ta cũng đánh lui tam anh hội người. Sư huyên bên đó đây phong tuyết sơn trang một bên kia tin tưởng sư huyên cũng đã có hành động A a mọi người giờ khắc này. Trần huyên địch đại não tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lên đến. Vô số manh mối nối liền cùng nhau. Phong tuyết sơn trang. Ta thần tế đàn. Minh vô nhai là đại phản phái. Tiêu nguyên thần bị ám hại. Tiêu ra đầu nhập vào bản thân. Mọi người cùng nhau đánh lui tam anh hội. Âm âm nếu như đây là anime lời nói, trần khuyên địch trên đầu nhất định sẽ sáng lên một cái bóng đèn a Bởi vì hắn minh bạch. Lúc này là thật minh bạch tin tưởng nhất định là tiêu gia biết được tiêu nguyên thần sự tình bị hại. Cho nên phát hiện tam anh hồi không đáng tin cậy. Thân thỉnh dương trùng trợ giúp của bọn hắn. Sau đó dương trùng bọn họ cũng lâm thời cải biến kế hoạch. Đáp ứng trợ giúp tiêu gia. Song Phương lúc này mới hiệp lực cùng một chỗ đánh bại muốn đến giết người diệt khẩu Tam Anh Hội. Nhất định là như vậy lấy minh vô nhai là cách đại phản phái là điều kiện tiên quyết suy nghĩ lời nói. Giết người diệt khẩu thời điểm vừa vặn gặp được nhân vật chính loại này triển khai. Không phải đương nhiên sao khổ khổ. Trần Khuyên địch càng hắng một cái. Trên mặt lộ ra tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Không sai. Phong tuyết sơn trang một bên kia. Minh vô nhai thành lập một cách tà thần tế đàn. Tiêu gia chủ cũng bị hắn hại. Ta hiện tại dùng tông môn bí bảo hủy diệt phong tuyết sơn trang. Nhưng tà thần tế đàn vẫn còn. Nguy cơ còn không có đi qua tứ nữ. Không nghĩ tới sư huyên không chỉ là kéo dài thời gian. Còn làm loại chuyện này quả nhiên tất cả đều ở trong sư huyên dự liệu. A ha ha, Cảm thụ được dương trùng. Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người cặp mắt kính nể. Trần khuyên địch nhích nhích miệng, không sai tất cả đều ở trong dữ liệu của ta bằng không thì ta thế nào lại là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. đương thời thiên hạ hành tẩu, các ngươi đại sư huynh. Đây a a a a tích Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù xưng hào vô liêm sỉ. Xưng hào ban thưởng ký chủ điểm may mắn tăng lên một số xưng hào giới thiệu Ngày vô sỉ thật sâu đánh động bổn hệ thống Do đó đưa tặng đặc thù xưng hào Mời ký chủ không ngừng cố gắng Trần khuyên địch Ta liền nói cách hệ thống này từ khi tiến hóa về sau Càng ngày càng ra ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 35 thất bại đã bị san bằng trên đại tuyết sơn Đầy đất trong phế tích Minh Phô nhai ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía tụ tập mà đến Tam Anh Hội 12 vị chiến tướng cùng mấy trăm vị trung hiên tinh anh, mà đối mặt hội chủ ánh mắt cầm đầu đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng nhau nhau xấu hổ cúi đầu, chính là chúng ta làm việc bất lợi, mời hội chủ trách phạt thân làm Tam Anh Hội cao tầm. Bọn họ đều là biết rõ minh vô nhai rốt cuộc đang làm cái gì. Thậm chí cái này bên trong tà thần tế đàn huyết hà chính là tam anh hội võ giả những năm này trong bóng tối ra tay. Lúc này mới tù lại. Cũng chính vì như thế. để nhất chiến tướng cùng để nhị chiến tướng mới rõ ràng tiêu ra dùng chút tươi mới tế phẩm đối minh vô nhai mà nói rốt cuộc trọng yếu bực nào. ta thần tế đàn đến một bước này. Còn kém những cái kia tế phẩm. Chỉ cần có những cái kia tế phẩm. Minh vô nhai thì có 100% nắm chắc triệu hồi ra thiên ngoại tà thần. Đến lúc đó lấy chiếc cây thần công đem tam vị chân hỏa chuyển rời đến tà thần trên người. Lại đem thiêu đốt sau tinh hoa hấp thuộc. liền có thể phản bổ bản thân kim đan. Đem minh vô nhai cảnh giới đẩy lên hỏa luyện kim đan cảnh. Mặc dù loại này mưu lời phương thức sẽ để cho đột phá trở nên không đủ viên mãn. Nhưng dù nói thế nào cũng là đột phá A một khi đột phá. Tối thiểu nhà mình hội chủ cũng không cần lo lắng nữa ngày nào bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi. Bởi vì lý giải điểm này cho nên để nhất chiến tướng cùng để nhị chiến tướng mới có thể như thế xấu hổ. Vô minh vô nhai thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Khuôn mặt cứng ngắc cũng dần dần buông lòng xuống. Cũng được. Xem ra trung quy là thời vận không đủ. Cách này tà thần tế đàn bây giờ cũng bại lộ. Tiêu ra cùng thuần dương cung quấy hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ ta tam anh hội không được bao lâu. liền muốn trở thành ung châu đảo võ lâm tông địch. Võ lâm tông địch đây cũng không phải là một cách đơn giản từ ngữ. Nếu không vì gom góp tà thần tế đàn. Hắn minh vô nhai vì sao lén lút làm việc. Không đi trực tiếp xếp chết ung châu đảo mặt khác hai đại thế lực. Thanh Long Trang cùng Liệt Dương phiêu cuộc đây còn không chính là lo lắng như vậy đại quy mô giết chóc sẽ để cho Tam Anh Hội rơi vào võ lâm công địa tình trạng. Đến lúc đó đừng nói là ung châu Đạo, Chỉ sợ mặt khác mấy đạo thế lực đều sẽ tới bỏ đá xuống giếng. Hợp nhau tấn công. Dù là Tam Anh Hội có mạnh hơn cũng là nhìn không được. Nhưng là bây giờ. Tế đàn bại lộ. tam anh hồi giết chóc võ giả hơn vạn sự tình dĩ nhiên là giấy không thể gói được lửa chúng ta tội đáng chết vạn lần nghĩ tới đây rất nhiều tam anh hồi võ giả nhao nhao hùy rạp xuống đất âm thanh run rẩy đưa được, được rồi tính minh vô nhai lắc đầu nhìn xem hùy xuống đám người trên mặt khó được lộ ra mấy phần ôn hòa tuy nhiên tế phẩm không đủ nhưng là không phải là không thể triệu hồi ra tà thần Chỉ là có khả năng triệu hoán không ra phù hợp tiêu chuẩn tà thần mà thôi Nếu là vận khí ta tốt Tin tưởng cũng không thành vấn đề hội chủ hồng phúc tề thiên tất nhiên có thể đúng vậy À Anh Có thể Chúng ta cố gắng lâu như vậy Nhất định có thể minh vô nhai thanh âm dần dần phóng đại Lộ ra gióng rạc. Cho đến ngày nay Ta tam anh hội đã không có biện pháp lui về sau Chỉ có một ý đi một mình Nếu là tế tự thành công Ta có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh Vậy ta tam anh hội nguy cơ tự giải Chư vị Ở trước đó làm phiền minh vô nhai ý tứ rất đơn giản Hắn phải chuẩn bị ở tế phẩm không đủ tình huống phía dưới mở ra tế đàn Mà trong lúc này Cần tam anh hội 12 chiến tướng cùng các kinh anh ủng hộ Vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian Chúng ta muôn lần chết không chối từ tốt minh vô nhai cười ha ha. Sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bầu rượu chén. Đồng thời vung tay lên. Mấy cái phong tuyết sơn trang quản sự liền dơ mấy cái tràn đầy mùi rượu thùng gỗ đi ra. Một chút rượu ngon võ giả thậm chí nuốt một ngụm nước bọt. Có thể thấy được cái này nhưng đều là thượng hạng rượu ngon. Sau ngày hôm nay. Chính là ta tam anh hồi sinh từ tồn vong thời khắc chư vị. Uống chén rượu này Chúng ta lại liều lên một lần nếu là thắng Ta tam anh hội kéo dài vạn năm Thua Mọi người hiếp sau làm tiếp huyên để dứt lời Minh vô nhai cái thứ nhất đi đến cạnh thùng gỗ giơ chén rượu chính là vứt ra dài đằng đắng một chén rượu Sau đó uống một hơi cạn sạch Tạ ơn hội chủ thấy Minh vô nhai như thế phóng khoáng Ở đây tam anh hội đám người nhao nhao có loại sĩ chết vì người chi vì xúc động. Ngay cả bình thường tương đối lý trí 12 chiến tướng. Cũng là từng cái hồng quang đầy mặt. Trực tiếp đi lên phía trước. Cũng học minh phô nhai như thế. Dùng chén rượu múc rượu ngon chính là uống một hơi cạn sạch. Chỉ chút lát sau. Ở đát là phế tích bên trong phong tuyết sơn trang. Mấy trăm người giống như mở tiệc đồng dạng. Cười ha ha. giống như là một đám sắp đạp ra chiến trường dũng sĩ, đang ăn bữa tối cuối cùng, hai bên tiếng cười vui liên tiếp không ngừng. Mấy cái người to gan thậm chí dám cùng Minh Vô Nhai nói dẫn mà Minh Vô Nhai cũng là vẻ mặt tươi cười. Cầu được ước thấy, thế là đến cuối cùng, âm cái thứ nhất ngã xuống đất người xuất hiện. Ha ha, nhìn xem lão Trương, ta cũng đã sớm nói ra hỏa này tưởng lượng không được. Phế vật chỗ nào như ta Chính phải chính phải Thật là vô dụng đến a ta còn có thể lại cùng một thùng ẩm phanh, phanh phanh phanh Phanh phanh phanh phanh phanh phanh Phanh phanh phanh Ngã xuống đất thanh âm một cái tiếp lấy một cái Không ít người lời nói đều còn chưa nói xong Con mắt chính là lật một cái Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi Ngay cả 12 chiến tướng đều không có ngoại lệ Mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Con mắt liền nhắm lại Chỉ còn lại có tu vi thâm hậu nhất để nhất chiến tướng cùng để nhị chiến tướng Bọn họ ít nhiều phát giác được một chút không đúng Nhưng ở bọn họ suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước đó Tầm mắt của bọn họ cũng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Ở rơi xuống đất sau Bọn họ nhắm mắt lại trước một giây Có khả năng nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Chính là minh vô nhai xong nạm vàng lưu vân dày. Hội chủ. Bia, bia. Đến đây trừ bỏ minh vô nhai bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ ngã trên mặt đất. A Thấy một màn như vậy. Minh vô nhai trên mặt hào sảng nụ cười rốt cuộc dần dần trở nên cứng ngắc Sau đó phản phất tháo xuống mặt nạ đồng dạng. nụ cười thoáng qua tức thì... Chỉ còn lại có nguội lạnh gương mặt. Một đám phế vật. Tiêu ra mang về không được. Tế phẩm không đủ. Triệu hồi ra tà thần liền bất quá là võ đạo tông sư cấp bậc. Đôi kia tam mũi chân hỏa mà nói không thể nghi ngờ chính là đưa đồ ăn. Ta muốn một cái võ đạo tông sư cảnh giới tà thần có tác dụng di chuyển cho tới bây giờ. Cũng không thời gian lại đi địa phương khác cầm tế phẩm. Đã như vậy. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Minh vô nhai cười lạnh một tiếng. Tam Anh hội mười hai chiến tướng từ tế phẩm góc độ mà nói. So tiêu ra còn thích hợp đây. Phối hợp tế đàn. Nói không chừng có thể triệu hồi ra chính mình tưởng tượng phía trên tà thần. Cứ như vậy bản thân đột phá hỏa luyện kim đan khả năng cũng sẽ cao hơn một chút. Cũng tính bọn họ có chỗ cống hiến. Về phần Tam Anh hội. Chỉ cần mình không chết. Tùy thời đều có thể thành lập một cách mới đi ra hỏa luyện kim đan a cảnh giới này liền xem như thả ở trong võ đạo thánh địa Cũng là phi thường hiếm hoi Đến lúc đó bản thân vẫn còn ở ung châu đảo loại địa phương nhỏ này làm gì có rộng lớn hơn bầu trời đang đợi mình về phần tiêu nguyên thần trên người thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết Hừ Chờ triệu hoán tà thần về sau bản thân trực tiếp rút ra trí nhớ của hắn Cũng không tin sẽ còn tìm không thấy hắc hắc hắc. Đánh lấy trong lòng tính toán Minh phô nhai nhẹ khẽ hát Bắt đầu đem tam anh hội đám người đưa vào trong tế đàn Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 36 ngô ngô Chậm rãi mở hai mắt ra Ý tưởng bên trong thống khổ cũng không có xuất hiện Để tiêu nguyên thần hơi xứng sờ Bất quá chợt Hắn liền thấy trong tế đàn cảnh tượng Tổng cộng 108 cây cây cột xây dựng lên tế đàn. Giờ này khắc này mỗi trên một cây cột thế mà đều có cùng nhau bị trói vô bóng người. Nhất là ngay tại hắn ở quanh thân. Dựa vào gần hắn 12 cây hiêu thiết tinh chủ bên trên. Tam anh hội 12 vị chiến tướng đang bị một mực khóa ở bên trên. Mà bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ ở vào trong hôn mê, không có hồi tỉnh lại. Không cần chốc lát. Tiêu Nguyên Thần liền hiểu rõ ra Quá lớn hoang đường cảm giác cùng không cách nào thuyết phục làm cho hắn kìm lòng không được bật cười lên tiếng Minh tỉnh a Tiêu Nguyên Thần Minh vô nhai thân ảnh lặng yên xuất hiện ở một bên Bất quá bây giờ Tiêu Nguyên Thần đã đối vị này hùng bá ung châu đảo gần trăm năm tam anh hội hội chủ xong toàn bộ không có cảm giác Hắn chỉ là không ngừng mà cười lạnh Đồng thời lặng lặng mà nhìn xem đối phương Thấy vậy Minh Vô Nhai đều cảm thấy phía sau có một chút hơi lạnh. Làm sao? Đột nhiên dùng loại ánh mắt này. Chẳng lẽ dự định nói cho ta biết thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô sao ta đã nói rồi? Ngươi không khả năng có được nó. Vẫn còn mạnh miệng. Minh Vô Nhai thản nhiên cười một tiếng. Nếu như cũng đã quyết định đến lúc đó muốn đem tiêu nguyên thần giúp hồn luyện phách. Hắn cũng liền không còn nữa gấp gáp. Ngược lại có mấy phần lòng dạ thanh thản cùng tiêu nguyên thần nói chuyện Tiêu nguyên thần Tiêu huynh Nói đến chuyện của ngươi ta cũng đã được nghe nói Bất quá đáng tiếc a Trong mắt của ta ngươi chính là không đủ hung áp Tiêu thành đám kia ăn cây táo xào cây sung đồ vật đúng là để cho người ta buồn Nôn Nhưng ngươi ứng đối phương thức cũng là quá ngô ngốc Nếu như ta là ngươi Trực tiếp chính là đem những cái kia trung tiểu thiết lực toàn bộ chiếm đoạt Sau đó ở quân đội can thiệp thời điểm thiết hạ bấy dập Đem tiêu thành chấn cương cũng cho xử lý dù sao tiêu ra thời điểm có hai vị hợp đạo tôn giả hữu tâm tính vô tâm lời nói Ta cảm thấy khả thi còn là rất cao Đáng tiếc ngươi một phương diện lại không chủ động chiếm đoạt thế lực Một phương diện lại không chịu đối với gia tộc bên trong người không nghe lời hạ tử thủ Thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Dứt lời, minh vô nhai còn rất đáng tiếc lắc đầu. Đối tiêu nguyên thần hắn kỳ thật vẫn là rất có hào cảm. Bởi vì người này kỳ thật cùng hắn rất giống. Đều là loại kia điển lợi ích trên hết người chủ nghĩa. Bất quá cùng bản thân bất đồng chính là. Tiêu nguyên thần còn non lắm. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này ung châu đạo sự tỉnh. Minh vô nhai tự hỏi nếu như hắn là tiêu nguyên thần Dứt khoát một chút trực tiếp đem tiêu ra tài nguyên quyền chạy trốn chính là Những người khác tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt Chỗ nào không thể đông sơn tái khởi nhất định phải lưu tại cung châu đảo cùng thuần dương cung cứng đối cứng Thực sự là ngu xuẩn Tiêu nguyên thần không để ý đến Minh vô nhai Đây cũng là hắn và Minh vô nhai địa phương khác nhau Đồng dạng là lợi ích trên hết người chủ nghĩa Minh vô nhai là đơn thuần lợi mình Đối với hắn mà nói Chỉ có lợi ích của hắn mới thật sự là lợi ích Mà đối tiêu nguyên thần mà nói Chỉ có tiêu ra lợi ích mới là lợi ích của hắn Đạo bất đồng, bất tương vi mưu Khục, Minh vô nhai cũng nhìn ra điểm này Cho nên không nói thêm lời Trực tiếp làm rời đi tế đàn Ở một bên bắt đầu ngồi xuống Tối nay giờ tí Âm khí từ đại địa mà lên Chính là thời cơ tốt nhất lúc kia triệu hoán tà thần Minh phô nhai có niềm tin tuyệt đối hoàn thành toàn bộ tế từ đến lúc đó Chính là khốn long thăng thiên Tiềm long suốt hải thời điểm hắc hắc hắc Tưởng tượng còn có chút tiểu kích động đây mà đổi thành một bên Từ trên tổng hợp lại Hiện tại phong tuyết sơn trang bị ta dùng bí bảo mở ra Tin tưởng minh phô nhai cũng bị thương nhẹ Cái kia tà thần tế đàn cũng bị ta vạc trần phát ra ngoài. Nói xong bản thân hành động về sau, trần khuyên địch thúc đẩy đầu ấp của mình suy tư. Nói thế nào mình cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền kiêm thiên hạ hành tẩu. Lúc này liền muốn hào hào phát huy mình một chút trù tính năng lực mới là cẩn thận tưởng tượng mà nói. Hiện tại tam anh hội không hề nghi ngờ so trước đó tiêu ra khó đối phó hơn. bất quá chúng ta bên này cũng có tiêu xa chiến lược đến ủng hộ hai phương cộng lại mà nói cũng miễn miễn cứng cứng có thể cùng đối phương chống lại cứ như vậy thắng bại điểm ngay tại mình và minh vô nhai trên thân minh vô nhai bị cha mình kiếm khí đánh chúng trên người là bị thương nhưng trung quy là võ đạo tôn sư hơn nữa tu vi so với trước kia cái kia vì bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn mạnh hơn nhiều kỳ thật nói đến Ta và Tam Anh hội cũng không có gì thù hận a Ta vốn chỉ là đến nhằm vào tiêu gia Thuận tiện du lịch Ta phải cứ cùng Tam Anh hội đánh nhau chết sống sao nghĩ tới đây Trần Khuyên địch không khỏi có chút do dự Nhìn về phía dương trùng bốn người Sau đó Sư Huyên quả nhiên là thần cơ diệu toán bởi như vậy Vô nhai hành động liền triệt triệt để để bại lộ ở toàn bộ cung châu đảo võ lâm trước mắt phong tuyết sơn trang phía dưới khủng bố tế đàn. Mấy năm qua mất tích vạn người võ giả. Kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Tam Anh Hội chỉ cần lấy cái này vì mánh lới Lại tử sư huyên ngươi tới xem như người dẫn đầu lời nói. Liền có thể đem toàn bộ cung châu đảo võ lâm mục tiêu chuyển hướng Tam Anh Hội. Chuyển hướng Minh Vô nhai. Đến lúc đó đăng cao nhất vô. Chỉ cần tiêu diệt tam anh hội. Ta thuần dương cung chính là ung châu đạo đời tiếp theo bá chủ sư huyên kế hoạch nhất định là như vậy a trần khuyên địch. Đưa ung châu đạo đời tiếp theo bá chủ ta lúc nào chế định hùng vĩ như vậy mục tiêu cùng kế hoạch a chờ một chút. Tỉnh táo lại nghĩ suy nghĩ một cái. Dạng này tựa hồ cũng không thể trần khuyên địch dừng một chút. Trong đầu lập tức lại hiện lên vô nhai thiết lập tòa kia tế đàn. Cùng trong đó chảy xuôi huyết hà. Còn có theo tới ngập trời oán niệm cùng huyết sát chi khí. Chỉ là nhìn thấy bộ kia tràng diện. Liền có thể tưởng tượng lấy được trong đó suốt cuộc có bao nhiêu vô tội chết thảm oan nói thật. Nếu như là vừa mới chuyển kiếp tới Trần khuyên Địch. Là tuyệt đối sẽ không quản loại việc vớ vẩn này. Nhưng là bây giờ, hắn ít nhiều có điểm lá gan. Đơn giản chính là một cái võ đạo tông sư mà thôi. Mình cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng nha huống chi như vậy cực kỳ tàn ác, sự tình đều làm ra được. Có trời mới biết hắn về sau còn sẽ làm ra chuyện gì. Ở trong phạm vi năng lực mà nói. Liền xem như là ở thay trời hành đạo thế là trần khuyên địch vô liêm sỉ gật gật đầu không sai cách này tất cả đều ở ta. Thuần dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu trong kế hoạch tứ nữ. a a a lặp như vậy ta liền đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi binh quý thần túc. Huống hồ cái kia tà thần tế đàn không biết lúc nào liền sẽ bắt đầu tế tự. Ngay tại đêm nay, chúng ta chuẩn bị công lên phong tuyết sơn trang mặc dù Trần Khuyên Địch cũng muốn suy nghĩ ra một cách phi thường kín đáo chiến thuật. Nhưng nghĩ nửa ngày về sau, Trần Khuyên Địch trong đầu vẫn chỉ có Quang Minh Chính Đại đánh lên một cách như vậy tuyển hạng. Không nói chuyện khẳng định không thể nói như vậy Lúc này liền muốn thể hiện ra ngôn ngữ nghệ thuật Một lần này chúng ta chọn lựa là tiến công chớp nhón lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay Quang Minh chính đại đánh lên cứ như vậy Minh vô nhai cùng tam anh hội không kịp phản ứng Cũng sẽ bị chúng ta nhẹ nhõm đánh tan liền từ chúng ta Thuần Dương cung cùng tiêu ra sung phong Về phần ung châu đảo mặt khác võ lâm thế lực Trần Khuyên địch nhìn tứ nữ một cái Sau đó nói, từ Phượng Tiên Sư muội cùng Lạc Sư muội đi phụ trách triệu tập A dù sao Dương Trùng vẫn còn con nít. Trần Tiêm Tiêm lời nói, có trời mới biết nàng có thể hay không trực tiếp buông tay bất kể. Cho nên vẫn là để Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên tới so sánh tốt. Một phương diện khác có hai vị nhân vật chính tòa chấn, an toàn của mình tính cũng có bảo hộ. Tứ nữ cùng nhau gật đầu, nhìn xem như thế phân phối trần khuyên địch từng cách đều là mặt nở nụ cười. Nhất là trần tiêm tiêm càng là trong bóng tối gật đầu. Để an hiểu nhất tấn công dương trùng còn có có thể chỉ huy chiến trận ta lưu lại. Sau đó để chứng trạc tương tư tỷ cùng phượng tiên sư tỷ đi phụ trách du thuyết. Ca ca không hổ là ca cho dù là tử loại này nhỏ bé nhân sự an bài bên trên. Cũng có thể nhìn ra ca ca đối mọi người chúng ta đều hiểu rõ vô cùng đây. Mù nói như vậy ca ca đối ta cũng rất hiểu hắc hắc hắc. Nhìn xem đột nhiên không biết vì sao nhăn nhăn nhó nhó. Đong đưa mặt cười ngây ngô Trần tiêm tiêm. Trần khuyên địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng không phải là đang vừa tưởng tượng ta bị nàng ám toán sau bộ dáng thê thảm một bên cười trộm a thật sự là quá ác liệt, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 37 tiêu ra chỗ sâu trong mật thất. Tiêu Lâm thân thần sắc nhã oải, xuất bằng ở một tấm trên bồ đoàn, thần sắc lộ ra rất là tự nhiên. Mà chỉ chốc lát sau, mật thất đại môn ầm vang mở ra, một bóng người chậm rãi đi đến. Tiêu Lâm thân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn người tới về sau trên mặt lập tức lộ ra thản nhiên nụ cười. Không hổ là thuần dương cung cao đổ quả nhiên tìm đến lão phu. Trần Khuyên Địch. Nhìn xem trên bộ đoàn tiêu lâm thân. Trần Khuyên Địch khói mặt giật một cái. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn trước khi đến phong tuyết sơn trang trước đó tìm mật thất ở hảo hảo tu luyện một phen. Kết quả tùy tiện tìm một mật thất đi vào. Lúc này mới phát hiện có người. Không đợi hắn nói xin lỗi đây. Đối phương thế mà liền dẫn đầu mở miệng trước. Hơn nữa một bộ mình là đến chuyên môn tìm hắn bộ dáng. ân, trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt Ngưng thần nhìn xem trên bộ đoàn lão nhân. Hoa ba giây đồng hồ mới từ trong đầu đào mới ra có quan hệ người này ký ức. Vị này tựa như là tiêu gia đại trưởng lão A đúng. Dương trùng các nàng cũng cùng mình nói qua. Tiêu gia đại trưởng lão tại chống tự tam anh hội thời điểm huyết khí tiêu hao quá lớn. Đã thời gian không nhiều lắm. Một bên khác tiêu lâm thân vẫn như cú mặt nở nụ cười. Gặp qua đại nhân. Chỉ là lão phu ngày giờ không nhiều. Xin thứ lỗi lão phu không cách nào hành lễ. Nói chi vậy? Trần Khuyên địch lắc đầu, trưởng giả làm đầu, đại trưởng lão không phải làm lễ. Đối với tiêu nguyên thần xuất lính đám này tiêu ra người Trần Khuyên địch tình cảm nhưng thật ra là rất phức tạp. Một phương diện. Hắn kỳ thật cùng tiêu gia cũng không có cái gì rất cảm tình sâu đậm. Nhưng một phương diện. Hắn đối với đã chết trận tiêu gia lão tổ lại là khắc sâu ấm tượng. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới hắn mới có thể như thế chú ý tiêu gia. Thậm chí chuyên môn tìm tiêu gia phiền phức. Nhưng là bây giờ. Nhìn thấy tiêu gia rơi vào cái này tình trạng nói thật. Hắn cũng không có cái gì gây chuyện dục vọng rồi. Hoặc có lẽ là trong lòng của hắn. Trần chính hẳn là đến gây chuyện người không phải hắn Mà hẳn là đã rời đi tiêu lạc thủy Do dự một chút về sau Trần khuyên địch từ trong ngực lấy ra một bình thuốc đưa tới tiêu lâm thân trước mặt Các sư muội cũng nói với ta Đại trưởng lão là tuổi thọ sắp hết Đây là ta thuần dương cung luyện đan điện bí chế đan dược Mười năm duyên thọ đan Mặc dù đại trưởng lão huyết khí hao hết Nhưng đan dược này có lẽ vẫn là có tác dụng. Tối thiểu duyên thọ 2-3 năm là dư xài. Cái này, tiêu lâm thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần khuyên địch. Kỳ thật trận này gặp mặt hắn đã sớm dự liệu được. Cũng suy tưởng qua rất nhiều tình huống. Dù sao lúc trước nguyên thần cùng mình phân liệt tiêu ra. Khiến cho Tây Vực Đại Môn bị phá. Càng là để tiêu ra lão tổ chết thảm Tây Vực. Theo lý thuyết tiêu gia cùng trần khuyên địch ở giữa hẳn là có cừu oán ở. Thậm chí tiêu lâm thân đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có thể để tiêu gia để tử sống. Xót. Cho dù là để cho mình cùng mặt khác tiêu gia cao tầng đi chết. Hắn đều có thể tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ bảo chủ tiêu gia hỏa trùng mới là trọng yếu nhất. Vì phần mình. Dù sao cũng mau chết rồi. Coi như vì tiêu gia làm ra phần sau cùng cống hiến. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần khuyên địch thế mà không có chút nào truy cứu ý tứ đây là bực nào lòng dạ đại nhân còn có. Lạc thủy hắn hiện tại tạm thời rời đi thuần dương cung bản thân đi lịch luyện. Bất quá thuần dương cung bên trong còn có một đám lúc trước để tử tiêu ra. Ngươi nếu như quả thật thành tâm đầu nhập vào lời nói. liền nghĩ biện pháp tranh thủ được những cái kia lạc thủy cùng những cái kia để tử tiêu ra tha thứ A. Ta sẽ không quản nhiều. Lạc thủy. Tiêu lâm thân thần sắc chán nản chợt gật đầu một cái. Ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian luyện hóa đan dựa A. Đến lúc đó tấn công lên phong tuyết sơn trang ngươi cũng phải ra một phần khí lực. Là trần khuyên địch hài lòng gật gật đầu. Đây cũng là hắn xuất ra một mai duyên thọ đan cho tiêu lâm thân nguyên nhân. Dù sao tam anh hồi thực lực hùng hậu. Như quả không có tiêu lâm thân cùng tiêu gia hỗ trợ. Chỉ sợ phía bên mình còn hữu tâm vô lực. Đương nhiên. Lúc này Trần Khuyên Địch còn không biết tam anh hội biến cố. Đúng, đúng đại nhân. Nhận lấy duyên thọ đan về sau. Tiêu lâm thân đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ đại khả năng chướng mắt. Nhưng tiêu gia ta trong tàng kinh các cũng không ít võ học cất xứ. Nếu là đại nhân không chê. lão phu nguyện ý đem tàng kinh cắt mở ra cho đại nhân còn có chư vị phu nhân phu phu phu phu nhân trần khuyên địch dọa đến kém chút không trái tim đột nhiên ngừng ngươi là nói các sư muội ngươi cũng chớ nói lung tung á các nàng mới không phải phu nhân ta đây gặp ruột ở trong đó thế nhưng là có hai cái dưới nhân vật chính lời này nếu như bị các nàng nghe được bản thân còn không phải bị rút gân lột ra ác không phải Tiêu Lâm Thân kinh ngạc, lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, bốn vị thuần dương cung nữ đệ tử, đối vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân đều là ngột, có thể là giữa các nàng Việt nhà a, bản thân hay là không muốn can thiệp quá nhiều cho thỏa đáng. Ý niệm tới đây Tiêu Lâm Thân cũng gật đầu một cái, nói là tại Hạ nói sai. Còn có, đây là Lão Phu năm đó lịch luyện thời điểm lấy được một môn võ công. Chính là chân quý nhất đồ vật. Đại nhân duyên thọ đan lão phu không thể hồi báo. Chỉ có thể lấy môn võ tông này đem tặng. Môn võ tông này khá là thần dị. Còn xin đại nhân không nên cử tuyệt. Hầu võ tông nghe lời này một cái. Trần khuyên địch trong đầu lập tức liền lói lên cơ duyên hai cách chữ to. Chợt nhìn về phía tiêu lâm thân đưa tới ố vàng sách. Chỉ thấy trên đó viết năm cái chữ lớn thần thông bách chiến huyết A. Cái này bản thân nghe Dương Trùng bọn họ đề cập qua. Nghe nói là một quyền có thể biến hóa đủ loại ý cảnh cận chiến võ công. Ngay tại Trần Khuyên Địch suy tư môn võ công này có chỗ lợi gì thời điểm. Thích chúc mừng ký chủ kích hoạt lên ẩn tàng nhiệm vụ đát lâu hệ thống âm thanh thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhiệm vụ tin lục hợp võ sách. Nội dung nhiệm vụ. Tam Anh hội minh phô nhai kế hoạch đêm nay kích hoạt tà thần tế đàn. Ký chủ thực lực rất khó cùng chống lại Cho nên thân mật bản hệ thống cũng không yêu cầu ký chủ đánh bại Minh phô nhai Nhưng vì đánh bại hắn âm mưu Mời ký chủ lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết hấp thu tế đàn tà thần nhiệm vụ ban thưởng. Trợ giúp ký chủ nắm vững thần thông bách chiến huyết Nhiệm vụ trừng phạt thân mật hệ thống lần này cũng không ban trừng phạt Trần Khuyên Địch Hừ hừ hừ qua thời gian lâu như vậy Liền xem như ta cũng học thông minh. Trong nhiệm vụ này mặt khẳng định có vấn đề đầu tiên là nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống mặc dù hố. Nhưng ban thưởng đều là vô cùng đáng tin. Cho nên tiêu lâm thân cho ra môn này thần thông bách chiến huyết hẳn là bên trong có càn khôn. Phương diện này không có vấn đề. Vấn đề chân chính là nhiệm vụ trừng phạt. Không có trừng phạt. Làm sao có thể chứ hệ thống tuyệt đối không có khả năng không trừng phạt bản thân không bằng nói. Hệ thống nhiệm vụ trừng phạt không phải gạt bỏ. liền chứng minh trong này tuyệt đối có vấn đề nói cách khác. Nếu như mình bởi vì hệ thống không trừng phạt bản thân liền tiêu cực đối đãi nhiệm vụ. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp được phi thường đáng sợ vấn đề tỷ như gạt bỏ A. Biến tính 10 ngày A. Cưỡng chế nữ trang 3 giờ A loại hình. Cho nên bản thân bất kể như thế nào. Nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hừ hừ hừ nhất định là như vậy đây là hệ thống muốn bản thân tiêu cực đối đãi nhiệm vụ bấy sập mình là sẽ không mắc lừa nhiệm vụ này. Ta trần khuyên địch nhất định sẽ hoàn thành ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 38 phong tuyết sơn trang. Lúc này đại tuyết sơn đã không còn phía trước thỉnh cảnh. Đã từng phong tuyết sơn trang cũng chỉ còn lại có khắp nơi phế tích. Thậm chí ngay cả Đại Tuyết Sơn Đỉnh núi đều bị toàn bộ cắt đứt, lộ ra khỏi lòng núi bên trong tà thần tế đàn. Lấy võ giả thị lực hoàn toàn có thể nhìn thấy trong tế đàn vạn người huyết hà Không chỉ có như thế, trừ bỏ vạn người huyết hà còn có 108 cây tế đàn tinh trụ, cùng bị trói ở phía trên võ giả. Mà bây giờ, ở Trần khuyên Địch xuất lính dưới Đã luyện hóa xuyên thọ đan tiêu lâm thân Còn có xương trùng tứ nữ đám người mang theo tiêu ra cùng thuần dương cung đạo binh quân đoàn Đã tụ tập ở đại tuyết sơn phía dưới Mà để bọn hắn ngoài ý muốn là Vốn dĩ trong dự đoán tam anh hội đánh lén Cũng không có xuất hiện Bất quá khi nhìn đến tà thần tế đàn bên trên võ giả về sau Tất cả mọi người là phản ứng lại Những người kia là Là tam anh hội 12 vị chiến tướng. Còn có rất nhiều cao tầng võ giả tiêu lâm thân khá là kinh hãi nói ra. Bọn họ tại sao sẽ ở trên tế đàn biến thành tế phẩm là minh vô nhai trần tiêm tiêm trầm giọng nói ra. Ta liền kỳ quái tam anh hội tại sao phải đột nhiên cùng tiêu gia trở mặt. Nghĩ đến hẳn là cái tế đàn này thiếu khuyết tế phẩm về phần tiêu gia chủ. Xem như võ đạo tông sư. Còn có so với hắn càng thích hợp tế phẩm sao đây mới là tam anh hội tiến công tiêu ra nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ tiêu ra không có bị diệt rơi thiếu hụt bộ phận này tế phẩm. Bị minh vô nhai dùng tam anh hội võ giả đến bổ túc làm sao sẽ? Cái này suy luận vừa ra. Đừng nói là những người khác. Chính là Trần Tiêm Tiêm chính mình cũng là gương mặt kinh hãi. Hiển nhiên không thể tin được minh vô nhai thế mà tàn nhẫn như vậy. Phải biết Tam Anh hội người đều là Minh Vô Nhai thân tín. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều từng đi theo Minh Vô Nhai ở Ung Châu đảo đánh liều. Lúc này mới làm ra Tam Anh hội cách này hết sức cơ nghiệp. Thậm chí có chút lão nhân vẫn là từ nhỏ nhìn xem Minh Vô Nhai lớn lên. Đem coi như con đẻ. Mà Minh Vô Nhai. Thế mà không chút do dự mà đem bọn hắn toàn bộ ném vào trong tế đàn tuyệt tình tuyệt dục. Mẫn diệt nhân tính Hốn chứng như thế ma đạo Nhất định chính là thiên lý nan dung tiêu lâm thân cắn răng nói ra Xem như đã từng đem cuộc đời của mình đều hiến cho tiêu gia lão nhân Hắn quả thực không thể nào hiểu được minh vô nhai hành động Bởi vậy tức giận nhất cũng là hắn Không cần nói nhiều Trần Khuyên địch lắc đầu nói ra Chợt cái thứ nhất hướng về phía trước đi lên đại tuyết sơn Đối với Minh Vô Nhai Hành Động, Trần Khuyên Địch cũng là xem thường, nhưng trọng điểm căn bản không phải cách này. Trọng điểm là, dù sao chúng ta đều là đến đối phó hắn. Nếu đều phải động thủ, cần gì phải xoắn suyết nhiều như vậy chứ? Vừa dứt lời, Trần Khuyên Địch liền trực tiếp xuất thủ. Sau lưng xích tiêu kiếm ong ong huyết dài. Mang theo trùng tiêu hung khánh kiếm khí trực tiếp bổ về phía tuyết lớn trên núi tà thần tế đàn. Đồng thời Trần Khuyên Địch sau lưng còn dâng lên một tôn quang mang vạn trưởng như lai pháp thân. Năm ngón tay như núi đổ xuống. A trong trước mắt. Ở vào tà thần tế đàn phía trước nhất minh vô nhai cũng mở hai mắt ra. Nhìn xem xuất thủ Trần Khuyên Địch. Trong mắt lói lên một tia vẻ tiếc nuối. Giờ tí chưa tới. Hắn vốn đang định dùng đàm phán phương thức kéo dài thời gian. Nói đến. Không nghĩ tới cái này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu lại còn thực quan tâm chính đạo. Rõ ràng không có bất kỳ xung đột lợi ích. Hắn thế mà còn sẽ triệu tập nhân mã ra tay với mình. Thậm chí cùng nguyên bản có thù tiêu ra liên thủ. Ngược lại là cái huyết đoán người. Đối trần khuyên địch đánh giá lên cao không ít về sau. minh phô nhai cũng nghiêm túc. Tay phải trong hư không lắc một cái. Bỗng nhiên rút ra một chuôi yên nguyệt trường đao. Trên đao xương lạnh lượn lờ Mang theo ngập trời hàn ý Trắng như tuyết thân đao giống như vạn năm không thay đổi như băng sơn Đao tước diều đục Sắc bén vô song đưa tay len nguyệt đao phách chảm mà gia minh vô nhai sưng hào là gió tuyết đầy trời Cho nên hắn một đao kia bổ ra Tuyết lớn đầy trời hơn 10 rằm Trong lúc nhất thời toàn bộ đại tuyết sơn phong tuyết đều ở hắn dưới một đao này tụ đến Vô tận hàn ý hóa thành gai mắt tuyết bạc đao quang gào thép mà tới. Trực tiếp đón nhận trần khuyên địch vô lượng quang như lai cùng xích tiêu kiếm khí. Hai đại võ đạo tông sư cấp lực lượng va chạm. Thậm chí tạo thành phạm vi nhỏ tuyết lở. Để cho người ta kinh ngạc không thôi. Tuyết bạc đao quang đầu tiên là đem xích tiêu kiếm khí sẵn co. Sau đó đem hắn tan giã hầu như không còn về sau tiếp tục hướng phía trước. Cùng vô lượng Quang Như Lai lại va chạm ở một lên. To lớn Quang Như Lai Pháp tướng thượng trình hiện ra một đạo chữ vết thương. Sau đó từng đạo từng đạo xương lạnh theo vết thương lan tràn ra. Cấp tốc trải rộng cả chiếc Pháp tướng, khục, trần khuyên địch thần sắc đọng lại. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo Quang Như Lai Pháp thân hướng về trên người hắn cuốn tới. Quyết định thật nhanh. Trực tiếp cắt đứt cùng Quang Như Lai Pháp thân liên hệ. To lớn quang như lai pháp tướng sau đó vỡ vụn. Ngay tiếp theo cái kia ngập trời tử vong hàn khí cũng tán loạn ra. Không hổ là thuần dương cung cao độ, bất quá việc này cùng ngươi không có quan hệ á phải cứ cùng ta tam. Anh hội đánh nhau chết sống sao minh vô nhai đứng ngạo nghễ ở tà thần tế đàn trước đó. Nhìn xem trần khuyên địch thấm thiết nói ra. Mặc dù phía trước tổn thương còn chưa tốt. Nhưng hắn cũng không phải ngày xưa bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn có thể so sánh. Một thân tu vi hùng hậu hết sức. Dù cho chịu tổn thương. Vẫn như cũ có thể vững vàng ngăn chặn vận dụng xích tiêu kiếm trần khuyên địch. Bất quá cùng lúc đó. Trong lòng của hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là minh vô nhai thiếu hụt chỗ. Thân ở võ đạo tôn sư cảnh giới cực hạn. Minh vô nhai nếu như liều lính điên cuồng bộc phát thực lực, liền sẽ lập tức dẫn tới tam mũi chân hỏa thiêu đốt. Bây giờ tà thần tế đàn còn chưa mở ra. Nếu là sớm dẫn tới tam mũi chân hỏa lời nói, chỉ sợ hắn Minh vô nhai liền muốn làm trận hóa thành cho bụi cho nên những năm gần đây. Minh vô nhai là có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Hiện tại cũng sống như vậy, so với liều chết. minh vô nhai vẫn là hy vọng có thể dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian Hơn nữa hắn tự hỏi mình cũng là có đạo lý Mình và thuần dương cung hoàn toàn không có xung đột lợi ích Thành lập tế đàn giết người trong cũng không có thuần dương cung võ giả Thậm chí bản thân còn chủ động thu thập cùng Trần Khuyên Địch có thù oán tiêu nguyên thần Bất kể như thế nào Trần Khuyên Địch đều không có cùng hắn liều mạng lý do mới đúng Bất quá đáng tiếc là Minh vô nhai không biết cái gọi là hệ thống nhiệm vụ tồn tại huống chi Trần Khuyên địch vốn là không muốn cùng hắn liều mạng à. Trần Khuyên địch lạnh xên một tiếng Không tiến ngược lại thụt lùi Một cước ở trên tuyết sơn bước ra một cái động lớn Thân hình trong chớp mắt liền vọt tới Minh vô nhai gần phía trước Nhìn xem cái kia vạn người huyết hà lượn quanh tà thần tế đàn Trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhàng Lên toàn thân khí vận chuyển. Hóa thành một phương nhật nguyệt huyến ảnh đằng không mà lên. Ở trần khuyên địch đỉnh đầu hóa thành một tôn lò luyện to lớn. Bắt đầu trắng trợn thôn nạp tà thần tế đàn ngập trời tà khí còn có huyết sát chi khí. Mà những cái này tà khí cũng không ngừng ở trần khuyên địch thể nổi tàn phá bừa bãi. Bắt đầu rèn luyện hắn kim đan cùng thể phách. Minh vô nhai, nhìn trước mắt một màn này, Minh vô nhai kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Nha thực sự là kỳ quái nha. Cách này nhật nguyệt huyến ảnh cùng lò luyện nhìn qua tốt nhìn quen mắt. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết ấy ngươi biết môn võ công này sao trần khuyên địch dị địa nhìn về phía Minh vô nhai. Trong chớp nhón này, Minh vô nhai đỏ ngầu cả mắt. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 39 nguyên lai like là ngươi. a Minh vô nhai nhìn chằm chằm không rõ ràng cho lắm trần khuyên địch. cái kia giữ tần bộ dáng phàn phật muốn đem hắn nuốt sống đồng dạng. trên thực tế minh vô nhai là thật nghĩ nuốt sống trần khuyên địch. không nghĩ tới bản thân ngàn tính phản tính. vốn cho rằng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết nhất định ở tiêu nguyên thần trên người. Kết quả lại là sai cái này không phù hợp lô giới nhưng là mắt thấy mới là thật. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì lô giới có thể nói ở nơi này một phần ngàn trong phút chốc. Vô số đạo suy nghĩ ở minh vô nhai trong đầu lưu chuyển. Tỉ như bắt sống Trần Khuyên Địch về sau khảo vẫn thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết tung tích. Lại tỉ như trực tiếp dưới cơn thịnh nộ đánh chết. còn có thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết rốt cuộc vì sao rơi xuống trần khuyên địch trên tay nhưng đã đến cuối cùng minh vô nhai chỉ làm một việc Rút đao trảm minh vô nhai rốt cuộc là hùng bá ung châu đạo gần trăm năm kiêu hùng bản thân năng lực khống chí cực cao dù là tha thiết ước mơ tuyệt thi thần công ngay tại mắt phía trước chỉ phải nghĩ biện pháp bắt sống trần khuyên địch có thể có được hắn cũng ngay đầu tiên phản ứng lại Không có bị thiên đại dụ hoặc mê hoặc Bởi vì hắn biết rõ đối với hắn hiện tại mà nói quan trọng nhất là cái gì Không phải cái gọi là tuyệt thi thần công Mà là phía sau hắn cái kia thần tế đàn tuyệt thi thần công về sau có thể lại tìm Nhưng nếu là tà thần tế đàn không thấy Hắn liền gần nhất tam vị chân hỏa chi hiếp đều gây khó dễ mà giờ này khắc này Trần khuyên địch đang dùng bí pháp thu nạp tà thần tế đàn tà khí nếu để cho hắn thành công. Vậy mình hao tổn tâm cơ chuẩn bị cách này bao nhiêu tế phẩm. Còn có ý nghĩa gì đến lúc đó tà khí mất giáo. Bản thân đi nơi nào triệu hoán thiên ngoại tà thần liền sởi lông đều triệu hoán không ra. Cho nên minh vô nhai xuất thủ hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực gió tuyết len nguyệt đao phách chảm mà xuống. Tử vong đao ý mang theo vô tận đao quang. Hướng về phía Trần Khuyên Địch đầu trên không rơi đập Mặc dù là sắc bén trường đao Nhưng ở minh vô nhai dưới sự thao túng Lại phản phất một tòa thật lớn như băng sơn Những nơi đi qua thiên địa nguyên khí lui tránh Trần Khuyên Địch cũng không lui lại Trên tay âm dương hồng lô huyết cũng không có đình chỉ Dù sao đây chính là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu Cho nên hắn trực tiếp rút ra xích tiêu hiếm Không còn là vận dụng xích tiêu kiếm kiếm khí. Mà là trực tiếp rút ra xích tiêu kiếm bản thể đỏ thắm xích tiêu kiếm nhìn qua cùng thánh binh không có chỗ tương tự nào. Thân kiếm thậm chí phảng phất tại hô hấp đồng dạng phồng lên. Mỗi một lần chìm nổi đều thở ra ngập trời hung lệ kiếm khí. Kinh khủng kiếm minh phảng phất một đầu còn sống yêu thú đang giống đồng dạng. Trực tiếp bị trần khuyên địch đánh lên đón nhận không bờ bến ghen nguyệt đao. bang bang đao kiếm va chạm thanh âm vô cùng chói tai. thậm chí ra đời mắt trần có thể thấy sóng sung kích, chấn động đại địa, ngay cả minh vô nhai sau lưng tà thần tế đàn đều là hơi hơi rung động, mà chung quanh tuyết lớn thì là bị sung kích sóng bắn bay, ở trên đại tuyết sơn tạo nên một chỗ không tuyết tràn vực không gian cái này còn không chỉ một lần, rút đao, phách thu kiếm, chạm lần thứ hai va chạm, Lần thứ ba va chạm Lần thứ tư va chạm Một lần tiếp lấy một lần Mà xích tiêu kiếm cùng yên nguyệt đao mỗi một lần va chạm Đều sẽ nhấp lên mắt trần có thể thấy gió bão phảng phất hai đầu cử thú tiền sử đang lẫn nhau đấu sức đồng dạng Đáng sợ sóng sung kích liên tiếp Kéo dài không dứt Song phương giao chiến khủng bố dư ba thậm chí ảnh hưởng đến chân núi tiêu lâm thân cùng dương trùng đám người hoa uh -huh. à, kia liền là đại nhân thực lực chân chính sao. Tiêu lâm thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đỉnh núi phía trên kịch chiến. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn lại không phát hiện. Ở phía sau hắn. Dương trùng cùng trần tiêm tiêm hai người lại là cắn răng. Đồng dạng hướng về đỉnh núi phía trên kịch chiến. Trong mắt lại không có chút nào sợ hãi thán phục. Có chỉ là không cam tâm. còn chưa đủ sư huyên cảnh giới quá cao, cố gắng của chúng ta còn chưa đủ vẫn không thể đến giúp đại ca ca đáng giận dương trùng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức vung tay lên tất cả mọi người lập tức đi lách qua sư huyên cùng minh vô nhai chiến trường, lập tức đẩy hủy đi cái kia tà thần tế đàn không sai trần tiêm tiêm cũng chợt phản ứng lại minh vô nhai ma đầu kia đem thủ hạ của mình cũng làm thành tế phẩm hiến tế. Hiện tại tà thần tế đàn không sắp đặt bất luận cái gì bảo hộ. Đúng là chúng ta hành động thời cơ ý niệm tới đây. Mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn liền muốn hướng về trên đại tuyết sơn tà thần tế đàn phóng đi. Mà trong lúc kịch chiến minh vô nhai hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Trong mắt lánh quang lói lên. Hừ, thật coi ta không có bất kỳ chuẩn bị sao. Các ngươi cũng quá coi thường cái này tà thần tế đàn. chớ quên tế đàn này cũng không phải hắn minh vô nhai thiết kế mà là ngày xưa âm dương ma đế tạo vật lên minh vô nhai lui lại hai bước bộc phát toàn thân cương khí đem trần khuyên địch cũng bước lui chợt hai tay vết ấm nhất thời ở giữa chỉ thấy cái kia to lớn tà thần tế đàn bắt đầu tản mát ra từng đạo từng đạo tà khí tà khí hội tụ vào một chỗ Hóa thành mắt trần có thể thấy dòng lũ từ trong tế đàn đổ xuống mà ra. Theo lớn tuyết sơn chảy xuôi mà xuống. Đây là. Ta khí bốc lên. Sau đó lại ngưng tụ thành từng đảo từng đảo bóng người. Rõ ràng là đã bị xem như tế phẩm tam anh hội 12 chiến tướng. Còn có rất nhiều tinh oai hùng người gần như đồng thời. Ở vào tế đàn ngay trung tâm tiêu nguyên thần lại là phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người nhất thời biến thành một cách bao da xương cốt Toàn thân kinh huyết rõ ràng bị rút ra hơn phân nửa Thấy một màn như vậy sau tiêu lâm thân lập tức hai mắt đỏ bừng Phát ra gầm lên giận dữ Nguyên thần tiêu lâm thân như thế nào cũng không nghĩ đến Vốn dĩ cho rằng đã chết tiêu nguyên thần Lại còn sống sót tối thiểu còn có thể phát ra tiếng kêu thảm Không phải sao mà chỉ cần tiêu nguyên thần còn sống Vậy thì có cứu ý niệm tới đây. Tiêu lâm thân nhìn về phía tà khí ngưng tụ mà thành tam anh hội đám người. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh rất nhiều. Tránh ra. Nếu không chết hóa thành tà linh tam anh hội đám người không có trả lời. Chỉ là yên lặng lấy ra riêng phần mình binh khí. Làm ra ngânh chiến trạng thái. Rất tốt. Dương trùng cùng trần tiêm tiêm hai người đồng thời đứng ra thần sắc trang nghiêm. Thấy tà linh môn thành công ngăn cản tiêu lâm thân cùng hai nàng về sau. Minh vô nhai mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ hai nhìn về phía trần khuyên địch. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu. Ta trước đó còn đang kỳ quái ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào ta Minh vô nhai. Rõ ràng ta và Thuần Dương cung tầm đó căn bản không oán không cừu Hiện tại xem xét. Ngược lại là lỗi của ta. Thì ra là thế. Có thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết ngươi. Đương nhiên sẽ thèm muốn tà thần tế đàn bên trên tà khí. Ha ha ha. Tâm cơ của ngươi lòng dạ thật đúng là sâu a. Nghĩ đến ban đầu là thuần dương cung trưởng lão xuất thủ. Giúp ngươi lấy trộm thần công của ta coi đây là chứng cớ vắng mặt. Để cho ta không nghi ngờ ngươi. Còn gián tiếp dụ khiến cho ta đối phó rồi tiêu nguyên thần. Tốt kế sách. hay giang hộ lời đồn Trần Khuyên Địch trí kế vô song. Ta còn không xem ra gì. Hiện tại xem ra ngược lại là ta Minh Vô Nhai xem thưởng ngươi Trần Khuyên Địch. A ai làm ra lời đồn A hồn đảm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 40 ngay tại Trần Khuyên Địch cùng Minh Vô Nhai còn đang đối tay thời điểm. Ta thần tế đàn trước chiến đấu lại là đã kịch liệt đến cực hạn. Tiêu lâm thân đứng mũi chiều xào. dùng duyên thọ đan về sau hắn bộ dáng rất là cải biến mặc dù vẫn như cũ hai bữa ăn hoa dâm. nhưng cùng trước đó cái kia cúi xuống lão cười bộ dáng so sánh đã tốt rồi quá nhiều thần thông bách chiến quyết thi triển ra cũng coi là uy thế hiền hách quyền chỉ trưởng giao thoa tầm đó đủ loại ý cảnh túng hoành mà để nhất chiến tướng thân làm tam anh hội người đứng thứ hai mặc dù biến thành tà linh Nhưng là không phải ăn chay Một cán phương thiên hòa kích bị hắn thi triển đại khai đại hợp Một kích xuyên ra giống như Thái Sơn áp đỉnh Lực lượng cường đại vô cùng Tiêu lâm thân căn bản liền không dám cùng hắn cứng đối cứng Chỉ có thể dựa vào võ công biến hóa đến dây dưa Không cẩn thận bị đệ nhất chiến tướng một kích đập chúng về sau Tiêu lâm thân bị ép ra huyền Ngưng tổ thương ý cùng đối phương ngạnh bính một chiêu Chợt liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt khá khó nhìn. Mặc dù bản thân không có gì đáng ngại. Nhưng vẫn như cũ xem như rơi hạ phong. Bị đệ nhất chiến tướng một mực áp chế xuống. Dù sao nghiêm ngặt mà nói. Đệ nhất chiến tướng loại này xuất thủ đại khai đại hợp võ giả. Cùng tiêu lâm thân tương tính là kém nhất. Tiêu lâm thân bản thân võ công nội tình không cao. Thuần túy là dựa vào thần thông bách chiến huyết biến hóa ý cảnh để chiến đấu. Đối với đủ loại loại hình võ giả đều có thể nhằm vào. Nhưng là đối với loại kia chuyên trú vào tăng lên lực lượng. Căn bản không quan tâm võ đạo biến hóa võ giả mà nói. Chiến thuật của hắn liền không có chút nào dùng võ. Mà đổi thành một bên để nhị chiến tướng cùng dương trùng tứ nữ chiến trường lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Hồ phách đa quang ảnh như biển. Đương nhiên, Dương Trùng căn bản là không có học qua đao pháp. Không bằng nói hắn trước kia dùng đến binh khí nhưng thật ra là một đôi kim trụy. Chỗ sử dụng tại hồ phách đao. Nàng cũng giống như nhau cách dùng. Nói ngắn gọn chính là sơ đao liều mạng vung. Lưới đao cùng cách búa một sảng thấp liều mạng đập. Mà loại này chiến đấu phương thức. Hiệu quả cực kỳ tốt. Người này là tên điên sao nếu như để nhị chiến tướng còn ý thức. Hắn nhất định có thể như vậy mắng to ra miệng A Ở Dương Trùng gần như điên cuồng đa quang phía dưới Hắn mặc dù bằng mượn bản thân Tu Vi mạnh mẽ chống đỡ không áp lực Nhưng lại bị Dương Trùng hấp dẫn phần lớn lực chú ý Mà một bộ phận khác lực chú ý Thì là đặt ở sau lưng oanh cùng Dương Trùng so sánh Trần Tiêm Tiêm lực công ích không có đáng sợ như vậy Nhưng lại thắng ở bền bỉ Ở trưởng Lục Kim Thân Duy trì dưới, Trần Tiêm Tiêm thiết quyền mỗi một lần oanh ra. Đều mang Duy ngã độc tôn đáng sợ quyền ý. Hơn nữa chuyên môn hướng về Dương Trùng đa Quang bao phủ không tới địa phương oanh ra. Bất quá cùng trước đó ở Hà Nhạc thành thời điểm khác biệt. Hiện tại chỉ có Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Mất đi lạc tương tư sát chiêu cùng Doanh Phượng Tiên ở trên linh hồn áp chế. Để nhị chiến tướng mặc dù bị dương trùng cùng trần tiêm tiêm hai người cho ngăn ngăn lại Nhưng yêu nguyên lộ ra thành thảo Tiến thối có độ Bộ dạng này không được dương trùng cùng trần tiêm tiêm hai mắt đỏ bừng Dương trùng cái thứ nhất ở trong lòng gầm thét, Tiểu yêu Giúp ta tốt biếu yêu khí phóng lên tận trời dương trùng khí tức nhất thời tăng lên mấy lần Trong chớp mắt liền từ luyện khí hóa thần cảnh tăng lên tới luyện thần phản hư cảnh Mặc dù không phải dương trùng tự mình tu luyện Khí tức có vẻ hơi phù phiếm Nhưng vẫn là thần phản hư cảnh Ở cường độ cao hơn khí duy trì dưới Hổ phách đao đao quang cũng là nâng cao một bước Mà đổi thành một bên Trần tiêm tiêm thì là do giữ chốc lát Chợt cũng là cắn răng một cái Trao đổi thể nổi thông thiên phù đổ Cùng trước đó khác biệt Lúc này bên trong thông thiên phù đổ trưng bày năm kiện đồ vật thiếu lâm lão tăng quét xác cái chổi thiếu lâm lão tăng quét xác mũ thiếu lâm lão tăng quét xác giày thiếu lâm lão tăng quét xác quần thiếu lâm lão tăng quét xác quần áo chính là lúc trước trần tiêm tiêm từ trần khuyên địch nơi đó làm ra thiếu lâm lão tăng quét xác năm trang bị giờ này khắc này năm kiện trang bị này phật quang chiếu giỏi làm lớn liên kết cùng một chỗ về sau lại rơi vào thông thiên phù đồ trên thân oanh trong trước mắt một cố thật lớn võ đạo ý chí xông vào trần tiêm tiêm trong ấp hóa thành một đảo kim sắc vòng sáng ở phía sau của nàng hiện lên vòng sáng bên trong vô số quang ảnh hiện lên nhiễm nhiên là đao thương kiếm côn hoa sen kim cương sử vô số phật binh hình tượng uy thế kinh thiên Ở đảo này vòng sáng ra trì phía dưới Trần tiêm tiêm khí tức vậy mà cũng là tăng lên không ngừng Cùng dương trùng một dạng sông phá luyện khí hóa thần cảnh gông cùng xiềng xích Đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau Trần tiêm tiêm một đôi trong đôi mắt đẹp lại là lói lên một tia đau lòng sắc Nàng phương pháp tăng cùng dương trùng cũng không đồng dạng Dương trùng có tiểu yêu giúp đỡ chút Nhưng là trần tiêm tiêm tăng lên lại là dựa vào thiếu lâm lão tăng quét xác trên người năm trang bị. Trên năm hiện trang bị này Phật tính có thể trên phạm vi lớn hoạt hóa thông thiên phù đổ. Từ đó bộc phát ra uy lực cường đại đến. Nhưng Phật tính là có hạn. Dựa theo trần tiêm tiêm đoán chừng, loại này tăng lên tối đa chỉ có thể dùng 3 lần. Mà bây giờ đã dùng hết một lần. Cái này còn có thể nói cái gì nạp mạng đi trần tiêm tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời quát khẽ. Lần thứ hai đánh tới đệ nhị chiến tướng. Mà lần này, hai người công kích cơ hồ hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá hai ba hơi liền đem đệ nhị chiến tướng áp chế đến cực hạn. Căn bản không có sức đánh trà. Hổ phách đao mỗi một đao bổ ra đều có thể ở đệ nhị chiến tướng tà linh chi thể bên trên lưu lại một đảo vết thương. Mà Trần Tiêm Tiêm mỗi một quyền oanh ra. Đều có thể từ trên người hắn oanh ra không ít tà khí. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lại là khá là bất mãn nhíu nhíu mày. Sau đó gần như đồng thời mở miệng. Bên này ta đoạn hậu ngươi đi phá tư tế đàn ngươi đi phá tư tế đàn ta tới đoạn hậu Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Sau đó hai người chăm miệng một lời gầm thét. Đều nói rồi ta tới đoạn hậu khục gia hỏa này nhất định muốn nhân cơ hội cùng một vị hợp đạo tôn giả đơn đấu Sau đó trong sinh tử cảm ngộ võ đạo, Tìm kiếm đột phá thời cơ ánh mắt nhất chuyển Trần tiêm tiêm chợt nhìn về phía bị áp chế đến mức tận cùng tiêu lâm thân Sau đó vừa nhảy ra Trực tiếp ngăn ở đệ nhất chiến tướng trước mặt Vô song quyển ý oanh ra Mang theo trưởng lục kim thân mang tới Phật quang màu vàng Trực tiếp ngăn cản để nhất chiến tướng khai sơn phá thạch phương thiên hòa kích ấy tiêu đại trưởng lão. Người đi phá tư tế đàn. Ta ngăn cản hắn tiêu lâm thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần tiêm tiêm. Trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra nồng nặc kính ý. Đây chính là thuần dương cung đệ tử vốn có đảm đương sao ở thời khắc mấu chốt này. Không tiếc lấy nhỏ yếu tu vi ngăn cản cường giả. Chính là vì đưa cho chính mình sáng tạo ra tiến về tế đàn không gian Có lẽ bọn họ là chiếu cố đến tà thần tế đàn bên trong tiêu nguyên thần A Muốn cho bản thân đi phá tư tế đàn Thuận tiện cứu ra còn không có tắt thở tiêu nguyên thần Rộng rãi bực nào lòng dạ ta hiểu được tiêu lâm thân nghiêm túc gật gật đầu Sau đó trực tiếp thoát ly chiến trường Hướng về tà thần tế đàn vọt tới Mà còn lại tam anh hội tinh anh tà linh. Mặc dù ở đối mặt tiêu ra những người khác lúc đại chiếm thượng phong. Nhưng lại ngăn không được tiêu lâm thân bộ pháp. Cơ hồ bất quá chốc lát. Tiêu lâm thân liền chạy ra khỏi rất nhiều tà linh ngăn cản. Trong trước mắt liền xuất hiện ở trong tà thần tế đàn. Tiêu nguyên thần trước mặt nguyên thần đại. Đại trưởng lão. Tiêu nguyên thần chậm rãi mở hai mắt ra, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem tiêu lâm thân. Yên tâm ta đây liền cấu ngươi đi ra tiêu lâm thân thấp giọng giận dữ hét. Sau đó lập tức hướng đi tiêu nguyên thần. Toàn thân cương khí bộc phát. Muốn đem hắn cấu ra à. Một giây sau, một đảo huyết quang đâm thủng ngực mà ra, rắc vào tà khí nghiêm nghị trên tế đàn. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 41 huyết quang từ tiêu lâm thân lồng ngực phun ra. Mà tiêu lâm thân thì là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chợt hiểu rõ ra. Lộ ra một tia cười khổ. Cái này còn có thể nói cái gì đây ha ha nhìn thấy một màn này. minh vô nhai cái thứ nhất phát ra vui sướng tiếng cười. Mặc dù chỉ là sớm lưu một tay. Bất quá lại còn thật có thể đưa đến kỳ hiệu a tốt phi thường tốt đương nhiên Nếu tam anh hội 12 chiến tướng còn có rất nhiều tinh anh toàn bộ đều biến thành tà linh Lấy minh phô nhai tính cách Lại thế nào khả năng để tiêu nguyên thần sống đây này sớm tại ban đầu Tiêu nguyên thần liền xem như ẩm tàng uy hiếp Bị hắn cho xử lý Còn lại phải bất quá là bị tế đàn khống chế một bộ thể xác mà thôi đang triệu hoán tà linh thời điểm phát ra tiếng kêu thảm còn có bị rút lấy tinh huyết bộ dáng bất quá là cứ để người cho là hắn còn chưa có chết ngụy trang thôi vốn dĩ minh vô nhai còn tính toán đợi triệu hồi ra tà thần về sau đem tiêu nguyên thần trực tiếp trở thành tà linh đồng thời rút ra trí nhớ của hắn tìm ra thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết kết quả hiện tại hoàn toàn không cần như thế tự nhiên là dùng tiêu nguyên thần làm một cách bấy dập Ở thời khắc mấu chốt đồng thủ Mà tiêu lâm thân cứ như vậy chúng chiêu Thật sự là ngoài ý liệu kinh hỷ vốn dĩ lấy tế đàn năng lực Là không có cách nào đem võ đạo tôn sư hoàn toàn chuyển hóa thành tà linh Mà tiêu nguyên thần lại là toàn bộ tế đàn trung tâm Cho nên không thể rời đi tế đàn Có tính chất hạn chế rất lớn Nhưng người nào nghĩ đến tiêu lâm thân vì cứu xa tiêu nguyên thần Phản ứng đầu tiên thế mà không phải Phá hoàng tế đàn Cái này cho thời cơ lợi dụng cũng không thể trách ai Minh vô nhai sắc mặt hưng phấn Vốn đang cho rằng đại thế đã mất Không nghĩ tới phía trước ám thủ phát huy tác dụng Trực tiếp nhịp chuyển tràng diện Theo sau hắn lại là một đao bổ ra Tử vong hàn khí kèm theo bay tán loạn tuyết lớn cuốn tới Nếu như không phải trần khuyên địch có xích tiêu kiếm hộ thể Chỉ là cái này kinh khủng ý cảnh liền có thể đem hắn đóng băng. Trần khuyên địch sắc mặt khó coi. Khá là lo âu nhìn về phía tế đàn phương hướng. Bởi vì minh Phô nhai quấy nhiễu. Hắn không có cách nào thôi đồng âm dương hồng lô thôn phải tà khí. Mà trần tiêm tiêm mấy người cũng bị ngăn cản. Ngay cả tiêu lâm thân đều trúng ám toán. Kể từ đó cũng chỉ có thể chờ doanh phượng tiên cùng lạc tương tư đám người mang đến viện binh. Mà đổi thành một bên Tế đàn trung ương, Tiêu lâm thân bất đắc dĩ thở dài Vốn cho rằng có duyên thọ đan Liền có thể miễn đi cái chết đây Kết quả vẫn là chạy không khỏi thiên mệnh sao Tiêu lâm thân không có ý đồ tránh thoát Nhìn trước mắt gương mặt dữ tợn Hoàn toàn không có ngày xưa tiêu ra ra chủ bộ dáng tiêu nguyên thần Một cố khó tả bi thương sông lên đầu thậm chí để cho hắn không cảm giác được thân thể thống khổ nguyên thần thân làm một mực đi theo tiêu nguyên thần đi tới hắn đối với tiêu nguyên thần vì tiêu ra bỏ ra nhưng thật ra là hiểu rõ nhất nhìn qua lòng dạ độc ác tiêu nguyên thần trên thực tế liền cùng minh vô nhai phía trước đánh giá một dạng cũng không phải là một cái chân chính ác nhân muốn thống nhất tiêu ra nhưng lại không nguyện ý vận dụng sát phạt thủ đoạn Mà là lấy lý phục người. Thẳng đến cuối cùng bất đắc dĩ mới hung áp hạ sát thủ. Mặt đối ngoại ở uy hiếp. Bận tâm đến gia tộc đệ tử. Lại không nguyện ý vứt bỏ bọn họ thoát đi. Mà là lựa chọn vượt khó tiến lên. Tìm sống trong chết. Nói đến cùng. Tiêu nguyên thần kỳ thật cũng sống như mình. Chỉ là đem một đời đều hiến tặng cho tiêu gia mà thôi. Đối dạng này một người mà nói. Lúc này bức này tà linh bộ dáng không hề nghi ngờ là cách vũ nhục. Yên tâm đi. Ta hiện tại liền để ngươi giải thoát. Tiêu lâm thân trợn mắt tròn soi. Một ngụm tâm huyết nâng lên. Dù cho bị xỏ xuyên ngực. Thu vết thương chí mạng. Khí tức trên thân của hắn lại là không hàng phản thăng. Thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Mà hắn bị tiêu nguyên thần tà linh xuyên qua lồng ngực. Thậm chí đều không chảy máu nữa. Ngược lại là nguyên bản màu vàng nhạt ra thịt. Tại thời khắc này thế mà biến đến đỏ rực như lửa. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới. Mang theo một cỗ hết sức cuồng bạo khí tức. Thậm chí nhiễu loạn trên tế đàn cái kia theo tà khí hỗn loạn. Nguyên bản thần sắc giữ tợn tiêu nguyên thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ chút lát sau. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một tia vẻ mờ mịt. liền nhìn như vậy tiêu lâm thân. Chợt quay đầu. Lại nhìn về phía tế đàn bên ngoài một đám các đệ tử tiêu ra. Đột nhiên có chút co lắp. phảng phất một cái gần hương tình e sợ lứ nhân. Có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nguyên thần tiêu nguyên thần nháy nháy mắt. Ngơ ngác nhìn tiêu lâm thân. phảng phất về tới trước kia. Lúc kia hắn còn nhỏ. Còn lòng dạ chính nghĩa. Còn ở tây vực sục huyết phấn chiến. Hướng về phía trước mắt vì lão nhân này phát thể nhất định phải đem tiêu ra mang hướng càng tương lai huy hoàng. Nhưng bất quá nháy mắt. Lại nhớ tới trong hiện thực. Lão nhân ho ra máu, lộ ra như vậy suy yếu lại như vậy quyết tuyệt. Cười khổ một tiếng than nhẹ một câu tiêu nguyên thần nhắm mắt lại. Mà đổi thành một bên. Minh vô nhai lại là lùi sau một bước. Ngạc nhiên quay đầu. Nhìn về phía chính giữa tế đàn tiêu lâm thân. Không biết vì sao, nhìn xem lão già kia bóng lưng trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tố cảm giác bất tường. Tiếp tục như vậy không được không sai. Tiếp tục như vậy không được võ giả trực giác nói cho Minh vô nhai. Nếu như tùy ý lão già kia tiếp tục nữa mà nói. Bản thân triệu hoán tà thần kế hoạch chỉ sợ liền phải thất bại ngẩng đầu nhìn lên trời Thời gian vẫn chưa tới giờ tí Nhưng là âm khí đã bắt đầu hội tụ Hốn chứng minh vô nhai giận mắng một tiếng Nhưng trên tay lại là không có chút gì do dự Thân là chúa tể một phương hắn có đầy đủ quyết đoán cùng quyết tuyệt Lập tức chính là hai tay ghép ấm Trực tiếp dẫn động toàn bộ tế đàn Chỉ một thoáng Tam anh hội mọi người tà linh trong nháy mắt sụp đổ. Như bách điểu về xào huyệt đồng dạng cấp tốc tuôn ra hồi trong tế đàn. Gần như đồng thời. Tiêu lâm thân thân thể liền toàn bộ nổ ra tự bảo không phải bình thường tự bảo. Mà là lấy bái hỏa giáo bí thuật dẫn động thể nổi tinh huyết. Đang thiêu đốt tinh huyết đồng thời đốt toàn thân khí. Sau đó áp xúc vào hợp đạo tôn giả trong kim đan. Đem kim đan xem như mặt ra hỏa lôi tử. Trong nháy mắt dẫn bảo ở cơ sở này bên trên bộc phát ra lực phá hoại. Hoàn toàn đạt đến võ đạo Tông Sư xuất thủ tiêu chuẩn hơn nữa còn giống như là một vị võ đạo Tông Sư thiêu đốt tinh huyết. Không tiếc đại giới ra tay toàn lực trong lúc nhất thời. Nổ tung sóng sung kích quét sạch toàn trường. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Còn có Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn cùng tiêu ra rất nhiều đệ tử thẳng tiếp bị sung kích sóng đụng bay ra ngoài. Mà trần khuyên địch cùng minh vô nhai tức thì bị bức sừng lại chiến đấu. Hai người điều động khí chống đối sóng sung kích uy lực nhất là minh vô nhai. Nhìn xem tế đàn sắc mặt càng là một trận trắng bịch. Tên điên. Nhất định chính là tên điên tại sao có thể có loại này tên điên cái này không phù hợp lô giới minh vô nhai nghĩ tới tất cả. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. tiêu lâm thân sẽ làm ra động tác này đến lúc này hắn không phải là điên cuồng dãy rua. kết quả lại không cách nào ngăn cản tiêu nguyên thần cuối cùng ngoan ngoãn nghênh đón tử vong của mình sao đồ đần mới có thể tự bảo a minh vô nhai suy bụng ta ra bụng người nếu là gặp được loại tình huống này tất nhiên là muốn đem hết toàn lực dãy rua. cầu xin tha thứ cũng tốt điên cuồng cũng được nói tóm lại chính là muốn cầu được một cách mạng Thời khắc sinh từ có đại khủng bố. Trên cái thế giới này tại sao có thể có chủ động tự bảo người hơn nữa người này hay là một vị hợp đạo tôn giả tên biên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 42 cuồng phong dần dần tán đi. Nhìn xem toàn bộ bị phá hư tế đàn. Minh vô nhai mặt mũi trắng bịch. Bất quá chợt hắn phản phất cảm ứng được cái gì. Hai tay bỗng nhiên ghét ấm. sau đó ở hắn ánh mắt vui mừng nhìn soi mói tế đàn tầng dưới chót từng đạo từng đạo tà khí một lần nữa bay lên cuối cùng diễn hóa ra một tôn hư àng thân ảnh chỉ thấy tôn kia thân ảnh cao lớn vĩ đại lưng tựa một vòng hắc sắc miệng lớn phảng phất trên trời thần minh đồng dạng khí tức trên thân cũng là hết sức cuồng bạo nhiễm nhiên đạt đến võ đạo tông sư trình độ nhưng là ở cảm ứng được đối phương khí tức về sau Minh vô nhai vốn dĩ thần sắc mừng rỡ lại là lập tức trở nên cứng ngắc Võ đạo tông sư dựa vào lão tử ca múa nhạc muốn được không phải võ đạo tông sư cảnh giới tà thần không có hỏa luyện kim đan cảnh tà thần Căn bản liền không được tam mũi chân hỏa Kia đối chính mình mà nói còn có cái gì dùng Trong chớp nhoáng này Minh Phô nhai ánh mắt quét qua trần khuyên địch, quét qua trần tiêm tiêm cùng Dương Trùng, quét qua đệ tử tiêu ra cùng đạo binh quân đoàn. Cuối cùng rơi vào phía dưới núi tuyết cách đó không xa. Ở nơi đó, hắn có thể tin tưởng cảm ứng được. Một cố cường đại khí tức đang hướng về nơi này tới. Đối với hắn mà nói, không có thời gian. Vốn dĩ kế hoạch hoàn mỹ bởi vì cách này đến cái khác sai lầm cuối cùng rơi đến một bước này. Đã như vậy. Vậy liền liều minh vô nhai là tích mệnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không dám liều nếu là ngay cả mạng cũng không dám liều. Hắn năm đó đã sớm ở cung châu đạo chết trận. Bây giờ tà thần cũng chịu hoán đi ra. Mặc dù so sánh lại trong tưởng tượng yếu một mảng lớn. Nhưng bất kể như thế nào đều là tà thần. Để nó gánh chịu phần lớn tam mũi chân hỏa. Sau đó còn dư lại một ít lại từ bản thân tiến tới đánh. Cực phải chính là một đường sinh cơ kia một giây sau. Minh vô nhai đem toàn thân tu vi đều tăng lên tới cực hạn. Chạm tới trong hư không cách nào đó giới hạn. Trong chốc lát. Một cỗ huyền ảng đến cực điểm sóng sức mạnh liền bao phủ ở Minh vô nhai trên thân. Hắn cũng coi là quyết đoán. Cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp mở ra kế hoạch của mình. Tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả trần khuyên địch đều không phản ứng kịp. Chợt chỉ thấy hắn hai tay nhanh như tia chớp đồng sản kết ấm. Sau đó một trưởng vỗ ở tà thần trên thân. ta thần. Chiếc cây minh vô nhai gầm nhẹ một tiếng. Gần như đồng thời. một cố khó có thể hình dung to lớn cảm giác nóng rực liền quét sạch toàn thân của hắn trên dưới. đồng thời ở hắn trong đan điền một dũng hỏa diễm lăng không làm hiện trong trước mắt liền bọc lại hắn võ đảo kim đan. hơn nữa theo đan điền trực tiếp xông về phía kỳ kinh bát mạch tam mũi chân hỏa từ xưa đến nay người đời đối với tam mũi chân hỏa kỳ thật có hai loại bất đồng định nghĩa. một loại là nhân lực có thể thành phàm hỏa Mà đổi thành một loại thì là trời sinh đất dưỡng thiên hỏa. Cái gọi là phàm hỏa. liền là cơ thể con người tinh khí thần chi hỏa. đát là trái tim thần phủ chi hỏa. Thần tinh lực chi hỏa. Dưới rốn khí hải chi hỏa. Loại này hỏa đồng dạng uy năng bất phàm. Là luyện thể chân bảo. Nhưng là chỉ thế thôi. Cùng trời sinh đất dưỡng thiên hỏa so sánh. Loại này tam vị chân hỏa liền kém rất nhiều. Mà cách gọi là thiên hỏa, dĩ nhiên chính là thiên địa ba loại không thể tưởng tượng nổi chi hỏa. Một trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa. Loại này hỏa độc nhất vô nhị. Chỉ có thiên địa mới có thể thúc đẩy sinh trường. Sẽ chỉ ở võ đạo Tông Sư lọt vào thiên địa cắn trả thời điểm xuất hiện. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu võ đạo Tông Sư lại ngọn lửa này phía dưới hóa thành cho tàn. Bởi vậy ở tam vị chân hỏa đản sinh trong nháy mắt, cho dù là lấy minh vô nhai đảm lượng, đều là trong lòng sợ hãi sinh sôi. Hốn chứng chiết cây thần công vận chuyển, thể nổi tam vị chân hỏa theo minh vô nhai bàn tay trực tiếp rơi vào tà thần trên thân. Tà thần, A phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm thanh âm về sau cháy hừng hực tam vị chân hỏa liền xem nó triệt để nuốt hết. Tà thần chết mắt thấy thể nổi phần lớn tam vị chân hỏa toàn bộ bị chuyển tới tà thần trên người. Minh vô nhai trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhẹ nhàng. Chợt treo lên toàn bộ tinh thần. Dự định nhanh đón còn lại cái kia không đến ba thành tam vị chân hỏa. Ngay tại lúc một giây sau. Nét mặt của hắn đòn lại. Làm sao khả năng. Ngay tại Minh vô nhai nổi thị bên trong. Nguyên bản đã bị chuyển di ra hơn phân nửa tam vị chân hỏa. Thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ. liền sẽ một lần nữa khôi phục lại như trước cái kia. Quét sạch minh vô nhai toàn thân trình độ kinh khủng. Vì sao tam mũi chân hỏa có thể tái sinh cách này không đạo lý. Minh vô nhai ở trong lòng gầm thép. Cả người đều lâm vào trong điên cuồng. Không có tông môn truyền thừa. xuất thân tam anh hội loại địa phương này thế lực. Đối với hỏa luyện kim đan cảnh giới hạn tại thô thiện hiểu rõ minh vô nhai tự nhiên là không rõ ràng. Tam vị chân hỏa thân làm thiên địa phản phệ. Cùng trong phố xá lưu hành thần phượng tiểu thuyết. Bên trong nói tới thiên kiếp nhưng không là một chuyện. Loại kia thiên kiếp đều có lượng nhất định. Mặc kệ tu sĩ thực lực như thế nào. Chỉ cần có thể chống nổi thiên kiếp liền có thể đột phá cảnh giới. Nhưng là tam mũi chân hỏa hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tam vị chân hỏa xem như thiên địa phản phệ. Đối với võ giả mà nói là không chết không thôi chết cây. Phòng ngự. Thoát đi. Đều không có hiệu quả. Muốn chống nổi tam vị chân hỏa. Biện pháp duy nhất liền là dùng bản thân tu vi đi mạnh mẽ chống đỡ tam vị chân hỏa là nguy cơ. Đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu là võ giả có thể ở tam vị chân hỏa bên trong bất tử. Thậm chí đem bản thân sèn luyện đến có thể tiếp nhận lực lượng trình độ. Cái kia tam mũi chân hỏa tự nhiên cũng chưa có uy hiếp cảnh giới này cũng liền nước chảy thành sông đột phá. Mà giống như là minh vô nhai loại này muốn mượn chiết cây thần công đã đột phá đến hỏa luyện kim đan cảnh. Thật sự là quá coi thường cảnh giới này. Nó hậu quả là được. Chết minh vô nhai lạnh lùng nhìn chăm chú vào thể nội dần dần lớn mạnh tam vị chân hỏa Vô luận hắn như thế nào vận dụng cương khí. Đều không cách nào đem hắn dập tắt. Nguồn gốc từ kinh mạch cảm giác nóng rực cùng thống khổ đã bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Lấy minh vô nhai trí tuệ. Đối hỏa luyện kim đan cảnh bí mật bây giờ cũng phản ứng được. Chỉ có thể nói là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh kết quả lại là công giá tràng. Nói đùa cái gì không phải là kết quả này bản thân kế hoạch lâu như vậy Sao có thể là kết quả như vậy Đúng đúng sự tình vốn dĩ không phải là dạng này nếu như mình có thể được âm dương ma đế thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết Môn này tuyệt thi thần công bên trong nhất định có đối hỏa luyện kim đan cảnh miêu tả Bởi như vậy bản thân như thế nào lại phạm phải loại này sai lầm ngu xuẩn Lâm vào bậc này tử địa Không sai Tất cả đều là bởi vì chính mình không có đạt được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô. Nguyên nhân là ai cầm đi hắn minh phô nhai ngẩn đầu. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Ẩm giấu đi nồng nặc điên cuồng. Nhìn về phía trần khuyên địch. Là ngươi. Âm trầm thanh âm phản phất ác dược phấn nổ gào thét. Mang theo trận trận âm phong. Bị minh phô nhai nhắm tới trần khuyên địch gần như trong nháy mắt. toàn thân đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. nếu như nói trước đó minh vô nhai đối với hắn kỳ thật đều không có mang theo sát cơ mà nói. hiện tại minh vô nhai sát khí cơ hồ là không có chút nào che giấu. hắn muốn giết mình trần khuyên địch. ta treo ai dẻo ai tích. hệ thống nhắc nhở. chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ lục hợp võ sách. nhiệm vụ độ hoàn thành 30%. do đó tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp sinh tử một đường mời ký chủ không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật lập tức cùng minh vô nhai triển khai sinh tử quyết chiến xin nhớ kỹ. đối phương đối ký chủ cửu hận đạt đến trước đó chưa từng có đặc biệt giá trị cho nên mời ký chủ ở đối phương không chết không thôi công kích đến sinh tồn 5 phút đồng hồ nhiệm vụ ban thưởng tăng lên ký chủ huyền ý nhiệm vụ trừng phạt nhìn không được liền chết Cho nên thân mật bổn hệ thống liền không trừng phạt ký chủ. ủng hộ rồi trần khuyên địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 43 là hắn là hắn toàn bộ đều là lỗi của hắn. Minh vô nhai hai mắt đỏ bừng. Sát ý ngập trời trong lòng của hắn lan tràn ra. Dựa vào cái gì cho tới nay. Minh vô nhai đối với những cái này đại phái xuất thân để tử kỳ thật đều không có hảo cảm. Hoặc có lẽ là. Hắn ghen xét những người này Nguyên nhân rất đơn giản Hắn minh vô nhai ở Ung Châu Đảo phấn đấu 100 năm không biết trải qua bao nhiêu sinh tử Trong bóng tối tính toán bao nhiêu người Cái này mới đi tới hôm nay cái vị trí Nhưng là Trần Khuyên địch đây không nói những cách khác Hắn lão cha là thuần dương cung thái hoa tiên nhân bản thân lại là thuần dương cung lấy trọng bồi dưỡng nhân vật Dạng này một người hoàn toàn không cần trải qua như chính mình dạng một trăm năm mưa gió đợi trong nhà trầm rãi tu luyện liền có thể dễ dàng ở trong vòng hai mươi năm đột phá đến võ đạo tông sư dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn liền có thể như thế xuôi gió xuôi nước bản thân nhất định phải trải qua cực khổ nhất là bây giờ bản thân trong bóng tối kế hoạch sắp hết mười năm liền vì thành lập tà thần tế đàn treo lên đỉnh đỉnh phong kết quả một bước đạp sai liền bị trần khuyên địch toàn bộ phá hư bây giờ càng là đã đốt lên tam mũi chân hỏa có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là trần khuyên địch đây hắn cầm bản thân thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết bản thân chết rồi hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu giao khoái hoạt dưới gầm trời này sao có thể có như thế chuyện không công bình phát sinh ông trời không có mắt minh vô nhai suy nghĩ mông lung Tam vị chân hỏa cháy kịch liệt thống khổ để cho hắn cơ hồ không cách nào hình thành thống nhất suy nghĩ Chỉ còn lại có nồng nặng không cam lòng cùng phẫn nộ Nếu như là trạng thái bình thường minh vô nhai Tự nhiên có thể trấn áp loại này âm tư tưởng Bởi vì hắn tin tưởng mình cho dù không có danh môn đại phái ở phía sau ủng hộ Cũng có thể đi đến đỉnh phong Nhưng là bây giờ Tất cả mộng tưởng đều là thành bọt biển To lớn tâm thần đả kích còn có tam vị chân hỏa mang đến nguy cơ triệt để vỡ tung hắn hiện tại minh vô nhai, đã cái gì cũng không muốn đi suy tư hắn muốn giết người giết chết trước mắt cái này phá hủy hết thầy kế hoạch của mình để cho mình xen rét để cho mình không cam lòng để cho mình tức giận ra hỏa a a a a a ấy minh vô nhai rút ra gió tuyết len nguyệt đau giờ khắc này hắn thậm chí không còn lấy tu vi trấn áp thể nội tam vị chân hỏa trong lúc sơ tay nhấc chân số lượng cao thiên địa nguyên khí liền tràn vào trong cơ thể của hắn một đao bổ ra kinh khủng tử vong hàn khí giống như thiên sơn tuyết lở hướng về trần khuyên địch chút xuống mà đến bạch sắc tuyết lở Trên thực tế lại là ẩm chứa vô tận sát khí đa quang nếu là bị cái này tuyết lớn bao phủ. Chỉ sợ Trần Khuyên Địch trong trước mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt vụn đối mặt thiên địa này tai hại đồng dạng lực lượng kinh khủng. Trần Khuyên Địch cũng là sắc mặt khó coi. Cho đến giờ phút này. Minh vô nhai mới xem như ra tay toàn lực. Lại không có chút nào lưu tình. Hắn có nghĩ thầm chạy trốn. Dù sao nếu như chạy trốn. hắn vẫn rất có lòng tin chống đỡ ngắn ngủi 10 phút hoàn thành nhiệm vụ nhưng vấn đề là nếu như mình chạy cái kia dương trùng cùng trần tiêm tiêm còn có thuần dương cung cùng người của tiêu gia làm sao bây giờ bản thân chẳng lẽ muốn bỏ xuống bọn họ chạy trốn hồn đảm ngươi chờ ta đáng chết hệ thống trần khuyên địch tại chỗ đứng thẳng bất động hai tay nắm tay triển khai một cách uy mãnh tư thế một giây sau Vô lượng quang như lai kiên quyết mà lên, lòng bàn tay kéo lấy một tòa cửu trọng quang minh tháp, quang huy như ngọn lửa sáng chói, ở minh vô nhai tuyết lớn đa quang phía dưới, quả thực là chống lên một mảnh Phật tỉnh thổ vô lượng quang như lai cùng tuyết lở đa quang va chạm. Trong nháy mắt cả chiếc đại Phật liền bị áp chế tới cực điểm, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy vết sạn ở kim thân bên trên lan tràn ra. Đồng thời trần Khuyên địch thân thể tức thì bị áp bách đến cực hạn. Mặt đất dưới chân trực tiếp vỡ vụn. Bị tiêu tán ra cương khí cứng rắn sinh đè xuống mấy trường sâu. Ta chết đi. Ngươi cũng đừng nghĩ tiêu sao khoái hoạt đi chết đi minh vô nhai trường đao hướng lên trời. Toàn thân cao thấp thậm chí đều dần dần tràn ngập lên một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Đó là tam vị chân hỏa lộ ra bên ngoài cơ thể biểu hiện. Lúc này hắn căn bản là không để ý sinh tử Thống hận cùng điên cuồng vỡ tung lý trí của hắn Hắn hiện tại chỉ muốn giết Trần Khuyên Địch Yên Nguyệt Đao rất sống động Vô tận gió tuyết cương khí xót vào trong đó Cuối cùng vậy mà diễn hóa ra một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch xà Cái chán mọc sừng Mặc dù còn chưa lột xác ra long hình Nhưng lại vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng Một đao đánh xuống Bạch xà dương nhanh múa vuốt mà tới. Nặng như Thái Sơn Minh vô nhai thân làm võ đạo tông sư đỉnh phong. Đã sớm đã vượt ra tam anh hội bản thân truyền thừa. Hắn tự nghĩ ra độc môn võ công phong tuyết hóa long huyết chính là như thế. Tuân theo hắn võ đạo tư tưởng. Muốn từ địa phương nhỏ giao long lột xác thành bay lượng cửu thiên chân long một đao kia xuyên ra. Không chỉ là võ công chiêu thức. Càng là minh vô nhai bản thân võ đạo ý chí. Là của hắn suốt đời truy cầu đối mặt cái này kinh khủng một đau. Trần Khuyên Địch dừng một chút. Sau đó trong hai mắt hiện ra không kém cỏi chút nào với minh vô nhai điên cuồng. Trước đó hút vào bên trong cơ thể đại lượng tà khí tại thời khắc này tràn đầy ở Trần Khuyên Địch trong hai mắt. Thiên địa tạo hóa ấm dương hồng lô bản thân liền là ma công. Giờ khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn Để Trần Khuyên Địch lộ ra tăng thêm mấy phần tà dị. Lên đối mặt Minh vô nhai cách này ẩn chứa võ đảo ý chí một đao. Trần Khuyên Địch đưa tay. Nắm tay. Tay phải cao hơn đỉnh đầu. Linh trong lúc đó. Nhật Nguyệt huyến ảnh hiện lên. Theo Trần Khuyên Địch sơ tay lên động tác. Một tôn lò luyện to lớn trầm rãi đằng không mà lên. Phản phất có ngàn cân chi trọng. Minh mông sóng sức mạnh kèm theo ngập trời quyền ý chảy xuôi mà ra Là một đao kia chỉ có thể dùng quyền ý tới chẳng nhìn chung trần khuyên địch trên dưới Bất kể là vô lượng quang như lai Hay là tiên nhân kiếm ý Lại hoặc là kỹ thuật giết người Tất cả đều là ngoại vật Chân chính từ trần khuyên địch nội tâm mà sống Hoàn toàn dựa vào bản thân lính ngộ mà ra ẩn chứa khuyên địch nội tâm hy vọng cùng đạo ý chí Chỉ có một cái kia liền là cách này quyền ý cách này tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Mở ra tương lai quang minh quyền ý người ca múa nhạc là sẽ trưởng thành liền xem như ta. Cũng không phải ban đầu cái kia sẽ ở thời khắc mấu chốt trốn chạy khốn kiếp huống hổ ngươi cũng không phải nhân vật chính. Sợ lông A gia Huyền thiên địa. Hồng Lô huyết A a a cầm đao minh phô nhay. gia trần khuyên địch lúc lên lúc xuống phảng phất viến cổ hung cầm cùng trên mặt đất áp long lẫn nhau chém giết song phương va chạm lời vậy như sấm nổ vang thanh triệt ngọn nguồn dẫn nổ đại tuyết sơn đỉnh cao từ đại tuyết sơn đông nam tây bắc bốn cách nơi hẻo lánh số lớn tuyết đọng bắt đầu đổ sụp một cách đụng này quả thực là xô ra chân chính siêu đại quy mô tuyết lở vậy mà mặc dù như thế. Song phương khí vẫn còn ở không ngừng đan xen, Không ngừng va chạm Ai cũng không có thu tay lại Nhưng cuối cùng Vẫn là Trần Khuyên Địch bị áp đảo Minh vô nhai dù sao cũng là võ đạo Tông Sư Hơn nữa ở trong võ đạo Tông Sư cũng là tuyệt đối cường giả Dù là Trần Khuyên Địch cùng Tiêu Thành lúc kia so sánh đã mạnh không chỉ một cấp bậc Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn Xong huyền run rẩy trần khuyên địch hai chân đều rơi vào trong lòng đất mà đỉnh đầu thì là mặt mũi giữ tợn minh vô nhay chuôi này gió tuyết yên nguyệt đao khoảng cách đầu của hắn bất quá vài tấc kinh khủng sát khí thậm chí để cho hắn có một loại mi tâm nứt ra cảm giác ngập trời hàn khí càng là không ngừng đông ghét lấy toàn thân của hắn khí huyết chống đỡ cho ta chống đỡ sinh tử bất quá vài tấc tầm đó lưới đao lại càng ngày càng gần không ngừng đè xuống ba tấc trần khuyên địch trợn mắt tròn soi hai mắt sung huyết hai tấc trần khuyên địch cơ hồ cắn nát hàm răng toàn thân phát ra tiếng xương nứt một tấc trần khuyên địch trong mắt không thể ước chế toát ra giữa sinh tử sợ hãi nửa tấc đã đến giờ hệ thống kích ngài thân ái nhất hệ thống tới rồi chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp sinh tử một đường ban thưởng tuyên bố Ký chủ quyền ý tăng lên quá tuyệt vời ký chủ ngươi thực sự là quá tuyệt vời ngươi quả nhiên không để cho bổn hệ thống thất vọng cường giả chân chính không ở trước mặt địch nhân lựa chọn trốn chạy hiện tại để cho chúng ta này lên phản kích thời khắc đến ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 44 thời gian ngừng lại. Ngay tại hệ thống thanh âm vang lên nháy mắt khoảng cách trần khuyên địch mi tâm bất quá một tất xa tuyết bạc lưới đao liền ngừng lại. Đầy trời gió tuyết cũng ngưng ngừng lại hư không Cách đó không xa trần tiêm tiêm cùng dương trùng đám người biểu lộ duy trì kinh hãi Trước mặt minh vô nhai vẫn còn ở kiếm liệu gầm thép Nhưng lại hoàn toàn nghe không được thanh âm Tất cả mọi người phản phất đều bị lực lượng nào đó cầm giữ đồng dạng Ngay cả trần khuyên địch mình cũng không cách nào động đậy Thời gian cấm cố không đúng Tích Hệ thống nhắc nhở Xin ký chủ yên tâm. Ngài suy nghĩ tốc độ đã tăng lên một ngàn lần trở lên. Đây là vì bảo đảm ngài có thể có đầy đủ thời gian tiếp nhận hệ thống ban thưởng. Thế nào bổn hệ thống rất thân mật a coi như khen khen một cái bổn hệ thống cũng có thể rồi. Trần Khuyên Địch. Bớt nói nhảm tranh thủ thời gian cho ta đem ban thưởng cấp cho hệ thống thanh âm dần dần đi xa. Sau đó một cỗ bàng bạc ý cảnh liền tràn vào Trần Khuyên Địch trong ấp. Đầu tiên là thần võ bách chiến huyết thần võ bách chiến huyết môn võ công này kỳ thật vô cùng thần dị Cùng nói là võ công Không bằng nói càng gần gũi bí pháp Là một môn toàn phương vị chế tạo võ giả cận chiến bí pháp Thông thiên bên trên tổng kết xong bất quá bốn chiêu Gia huyền như thương Chập ngón tay như kiếm Dựng thẳng trưởng như đao Ánh mắt như mũi tên Phân biệt thay mặt biểu hiện thương ý Kiếm ý Đao ý, tiến ý Bốn loại bất đồng ý cảnh Ba vị trí đầu người liên quan đến bình thường chiến đấu Mà một chiêu cuối cùng tiến ý thì là dính đến nguyên thần Chỉ cần có thể đem một bộ võ công này luyện tập Không nói những cái khác Tối thiểu toàn thân cao thấp liền không có bất kỳ nhược điểm Mà dạng này một môn võ công rơi vào tiêu lâm thân trong tay Bày sự thật giảng đạo lý Nhưng thật ra là người tài giỏi không được trọng dụng Dạng này một môn hoàn thiện giả thiếu sót võ công Kỳ thật thích hợp nhất hẳn là loại lực lượng kia nổi tình cường hãn võ giả Bởi vì dạng này võ giả nếu như có thể xóa đi bản thân thiếu hụt Vậy liền có thể mức độ lớn nhất bộc phát ra thực lực bản thân Mà rơi vào tiêu lâm thân loại này dần dần giả đi võ giả trong tay Tối đa chỉ có thể cam đoan sẽ không bị nhằm vào mà chết thôi Mà dạng này một môn võ công ở hệ thống dưới sự thúc sục tăng thêm một bước chuyển hóa thành lục hợp võ sách. Trừ bỏ thương ý, kiếm ý, đao ý, tiến ý bên ngoài. Còn ngoài định mức tăng thêm khải ý cùng côn ý. Tiến một bước hoàn thiện môn bí pháp này. Tổng cộng sáu loại ý cảnh. Cho nên bị hệ thống xưng là lục hợp võ sách. Nhưng nói thật, môn võ công này cũng không thích hợp trần khuyên địch. Nguyên nhân rất đơn giản Có công sư chạy nước suốt 300 ngày trần khuyên địch Bản thân liền có thể tự do chuyển hóa huyết khí Cương khí Nguyên thần Huyết khí chú trọng phòng ngự Khi chú trọng công kích, Nguyên thần lại vô cùng vượt dị Hắn vốn chính là không có nhược điểm Bất quá theo môn võ công này vận chuyển Hệ thống một bộ khác ban thưởng cũng bắt đầu phát ra Quyền ý tăng lên lục hợp võ sách trên dưới Tất cả ý cảnh tại thời khắc này toàn bộ ở Trần Khuyên Địch trong ốc lưu truyền Cùng hắn bản thân quyền ý lẫn nhau làm nổi bật Hắn cũng không tu hành môn võ công này Nhưng là môn võ công này bên trong bao hàm vạn tượng ý cảnh Lại là xem như Trần Khuyên Địch bản thân quyền ý đá mài đao không ngừng xuất hiện Đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm Ta quyền Giờ khắc này Trần khuyên địch mi tâm hào quang tỏa sáng. Hắn không có thôi động bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là ở phía sau hắn. Một tôn hư ảnh thân ảnh lại là chậm rãi hiện lên. Đó là hắn lúc trước lần thứ nhất lính ngộ quyền ý thời điểm hiện ra thân ảnh. Bộ dáng tướng mạo cùng Trần khuyên địch không khác nhau chút nào. Nếu có người có thể nhìn thấy đứng im thời gian một màn này mà nói nhất định sẽ lên tiếng kinh hô a. Rõ ràng đặt chân võ đạo Tông Sư Đầu tiên cần phải làm là rõ ràng bản thân võ đạo Sau đó đem nó in vào bản thân hợp đạo Kim Đan phía trên Trước đó Trần Khuyên Địch mặc Dù lực lượng nổi tình thâm hậu Một thân thực lực thậm chí có thể cùng võ đạo Tông Sư đối đầu Nhưng cảnh giới của hắn khoảng cách võ đạo Tông Sư vẫn là mười phần xa xôi Nhưng là bây giờ không đồng dạng Bây giờ Trần Khuyên địch ở minh vô nhai cái kia quán triệt võ đạo ý chí một đao phía dưới. Lấy lục hợp võ sách làm cơ hội. Minh ngộ bản tâm. Thấy bản tính. Triệt để nắm giữ bản thân võ đạo giờ khắc này. Vô lượng quang như lai. Tiên nhân kiếm ý. Sát tử quyết. Tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết. Trần Khuyên địch nắm giữ rất nhiều võ công toàn bộ bộ trong lòng hắn lưu truyền. Sau đó phân biệt dung nhập lục hợp võ sách từng cái ý cảnh bên trong Lại bị Trần Khuyên địch quyền ý hấp thu Dung hội quán thông Thống hợp võ đạo Vạn pháp quy nhất hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn thành hệ thống âm thanh thanh âm hợp thời vang lên Một giây sau Đứng im thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động Nơi xa Trần Tiêm Tiêm cùng Dương trùng tiếng kinh hô Phủ Cận Minh vô nhai tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên đỉnh đầu yên nguyệt đao cũng lần thứ hai tàn mát ra kinh khủng sát khí chém bổ xuống đầu mắt thấy vừa mới lính ngộ quyền ý trần khuyên địch liền muốn trực tiếp tán thân ở nơi này vô song dưới một đao a kịch liệt nguy cơ phía dưới trần khuyên địch cơ hồ không cách nào khống chế gầm thét lên tiếng sau đó liều mạng thay đổi thân thể đồng thời bộc phát lực lượng toàn thân Cái kia vô song một đao ở hắn thôi thúc dưới mạnh mẽ chuyển rời một chút. Hơn nữa Trần Khuyên địch tận lực vạn vẹo. Cuối cùng tử mi tấm. Rơi vào Trần Khuyên địch bên trái trên bờ vai. Ánh đao lướt qua. Đỏ như máu trùng thiên Trần Khuyên địch cánh tay trái bị minh vô nhai một đao chạm đứt. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất một sư huyên đại ca ca nơi xa. Nhìn thấy một màn này dương trùng cùng Trần tiêm tiêm gần như đồng thời khởi hành. Liền muốn hướng về trần khuyên địch phương hướng tiến lên Cút ngay trần khuyên địch nổi giận gầm lên một tiếng Đau khổ kịch liệt cùng máu tươi kích thích tinh thần của hắn Nhưng là giờ khắc này Trong con mắt hắn lại không có chút nào kinh hoàng Ngập trời quyền ý che giấu tất cả cảm xúc Tràn đầy ở cặp mắt của hắn Hóa thành thần quang trói mắt phun ra Vô lượng quang như lai lại hiện ra Vô lượng quang minh quyết ngưng tủ cổ trọng quang minh tháp cũng theo đó hiện hiện. Nhưng là lần này Trần Khuyên địch nhưng không có đem chi dụng để chiến đấu, ngược lại là dùng sức tại bản thân. Cổ trọng quang minh tháp chấn áp vô lượng quang như lai. Đem thật lớn như lai kim thân mạnh mẽ ếp vào Trần Khuyên địch thể nội. Vô tận Phật quang dung nhập trong cơ thể của hắn. Hóa thành từng đạo từng đạo mắt Trần có thể thấy kim sắc phản văn in vào Trần Khuyên địch nửa người trên. Nguyên bản thân thể máu thịt ở Phật Quang chiếu dọi phía dưới. Lại là lộ ra kim thiết cảm nhận. Loại trình độ này là đủ rồi. Cánh tay trái gãy mất trần khuyên. Địch lại là chậm rãi nâng tay phải lên. Kim sắc Phật Quang hóa thành kinh khủng quang diễm ở trần khuyên địch toàn thân cao thấp cháy hừng hực. Ngập trời quyền ý theo trần khuyên địch một quyền này oanh ra. Một sát na này. Toàn bộ không gian thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Một cỗ vô hình sóng sung kích lấy trần khuyên địch làm trung tâm khuyết tán ra Đem sông lên trần tiêm tiêm cùng dương trùng trực tiếp chấn động bay ra ngoài Một quyền này Thống hợp đao thương kiếm tôn cung khải Mọi loại võ đảo ý cảnh đều là ở trong đó Lại dùng cách này đẩy ngược mà lên Một quyền phá vạn pháp đi chết a, Minh vô nhai vừa định rút ra yên nguyệt đao Nhưng lực cũ vừa mới đi Lực mới chưa sinh. Trần Khuyên địch quyền tốc độ lại là vượt qua thanh âm. Để cho hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể mở to hai mắt. Nhìn xem cái kia uy thế vô song một quyền oanh phá bản thân hộ thể cương khí. Đánh nát bản thân hộ thân bảo giáp. Cuối cùng rơi vào lồng ngực của mình. Một sát na này, Minh vô nhai cùng Trần Khuyên địch ánh mắt tương giao thời gian phảng phất cũng dừng lại ở giờ khắc này. Tạc. Ta không cam tâm. Minh vô nhai đỏ như máu trong hai mắt. Toát ra đối sinh khát vọng. Đối tử thân thất bại không cam lòng. Nghĩ hắn Minh vô nhai tung hoành ung châu đảo gần trăm lại. Không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn mới đi tới hôm nay một bước. Nhưng không đợi hắn đi đến chân chính đỉnh phong. Thế mà liền phải chết ở chỗ này. Vì đột phá hỏa luyện kim đan. Hắn sông sáo âm dương ma đế truyền thừa. Thiết kế xếp chết tiêu nguyên thần. Thậm chí huyết tế đi theo bản thân một trăm năm thân cận bọn thuộc hạ. Không tiếc để tam anh hội cơ nghiệp chỉ còn trên danh nghĩa. Đều làm đến bước này. Vì sao hắn lại còn thua hơn nữa vẫn là thua một cách nhị thế tổ phần không cam lòng này tâm. Trần Khuyên Địch tự nhiên là thấy được. Nhưng hắn vẫn lộ ra thở ơ. Không có gì tốt không cam tâm. Cùng ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng không quan hệ. cùng tu vi của ta bối cảnh cũng không quan hệ quả đấm lớn người liền có thể thắng võ giả ở giữa từ đấu chính là như vậy thuần túy thua chính là thực lực không bằng người không có gì tốt oán trời trách đất hỗn chứng oanh ngực nổ tung quyền kình trực tiếp đánh nát minh vô nhai trái tim mang theo thịt nát cùng huyết quang từ phía sau lưng của hắn tuôn ra ngay tiếp theo minh vô nhai thân thể đều là đằng không mà lên Cuối cùng trực tiếp nện vào bên trong tà thần tế đàn. Nện vào trước đó tiêu nguyên thần vị trí. Nện vào trước đó tiêu lâm thân tự bảo biến thành cái hố. Tam Anh hội hội chủ, võ đạo công sư minh vô nhay. Chiến tử ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 45 khoảng cách phong tuyết sơn trang vị trí đại tuyết sơn còn có hơn 10 dặm địa vực. Thanh Long trăng, Liệt Dương phiêu cục. Còn có ung châu đạo rất nhiều thế lực võ giả nhau nhau tụ tập ở cùng nhau, tổ hợp thành một chi số lượng không tầm thường đội ngũ đang hướng phong tuyết sơn trang tiến lên. Mà bọn họ người dẫn đầu, thì là luyện khí hóa thần cảnh lạc tương tư cùng doanh phượng tiên. Sau lưng thì là rất nhiều thế lực cao tầng tinh anh. Xem như thuyết phục ung châu đạo võ lâm thế lực nhân tuyển, lạc tương tư cùng doanh phượng tiên quả thực là phí một phen tâm tư. Ở lúc cần thiết cũng biểu diễn một phen thực lực của mình Hơn nữa có thuần dương cung xem như bối cảnh Lúc này mới xem như kinh hãi những cái này võ lâm thiết lực các tinh anh Để bọn hắn cung cấp trợ giúp Bất quá lúc này đang hành quân bên trong đám người lại bị cản lại Ngăn cản bọn họ người chỉ có một vị Người tới thân mang một thân màu đỏ thấm quan phục Bên hông mang theo quan ấm Tóc dài buộc lên Một đôi mắt phượng sâu kín nhìn xem đám người Phía sau xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang hòa lẫn Tản ra khí tức quả thực như núi như biển Vẹn vẹn một người liền trấn áp lại rất nhiều võ lâm thiết lực đại quân Tỷ tỷ Doanh phượng tiên đứng ở đội ngũ phía trước nhất Sắc mặt mang theo kinh ngạc khá là phức tạp nhìn cô gái trước mắt Tần thiên hoàng Đại càn hoàng triều thế hệ trẻ người mạnh nhất Lục phiến môn chân nhân bảng đệ nhị Thậm chí còn ở đánh chết một vị võ đạo tôn sư Trần Khuyên địch phía trên Một thân tu vi có thể xưng sâu không lường được Có nàng đứng ở chỗ này Đừng nói là chỉ có doanh phượng tiên cùng lạc tương tư Coi như dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng ở đây Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì Mặc dù đồng dạng là hợp đạo tôn giả Tần Thiên Hoàng cùng mặt khác phàm tục cũng không phải một cái cấp độ Đã lâu không gặp, Tần Thiên Hoàng lãnh đạm nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Hai mắt chảy không, rõ ràng là đang nhìn Doanh Phượng Tiên. Nhưng ở trước mặt nàng, Doanh Phượng Tiên lại cảm thấy Tần Thiên Hoàng căn bản không có lại nhìn bản thân. Hai người rõ ràng gần trong gang tất, lại phảng phất có được cách nhau một trời một vực đồng dạng. Một cách là trên đất chim sẻ, một cách khác cách lại là trên trời Phượng Hoàng. Tỉ tỉ, ngươi tới nơi này muốn làm gì đương nhiên là mang ngươi đi. Tần Thiên Hoàng nhẹ nhàng nói. Tây vực bị phá. Bốn đại biên hoang cũng vì đó phấn chấn. Xuẩn xuẩn dục động. Mà tông phái giới càng là người người tâm mang ý xấu. Thiên hạ đại loạn thời điểm cũng nhanh đến. Lấy ngươi thực lực thái bình thịnh thế cũng tạm được. Nhưng nếu là ở sang hồ loạn thế, liền không đủ nhìn. Cho nên cho nên phải mang ngươi đi. vì bảo hộ ta đương nhiên tần thiên hoàng trả lời không chút do dự mà doanh phượng tiên lại là lộ ra vẻ cười khổ bảo hộ ta nếu như là khi còn bé mà nói mình nhất định sẽ tin tưởng a nhưng là nhiều năm như vậy tới bản thân phượng hoàng huyết mạch bị cưỡng ép chiếm lấy lại bị đuổi ra khỏi gia tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý qua bản thân tần phượng tiên người này hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại có cái gọi là doanh phượng tiên. Đều đến cách này cách trình độ. Tỉ tỷ ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ còn tin tưởng ngươi, ngươi không cần tin tưởng ta. Tần thiên hoàng ngôn ngữ vẫn như cũ không có chút nào chấn động. Phản phất không có nghe được doanh phượng tiên kháng cử đồng dạng. Ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Doanh phượng tiên há hốc mồm, nhưng lại cái gì đều không nói được, sắc mặt lộ ra càng ảm đảm. Mà liền ở lúc này Nghe người mơ Mơ a là tương tư thân hình trong nháy mắt biến mất ở đội ngũ tiền phương Một giây sau liền xuất hiện ở tần thiên hoàng trước mặt Hai tay đẩy về phía trước ra Tay trái chỉ trường phảng phất dơ lên một tòa vô hình sơn nhạt Tay phải lật tay Trường rơi chỗ gió táp mưa xa Kiếm khí đa hoang liên tiếp Sát khí minh mang diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm hô phong hoán vũ diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm bàn sơn cản nhạc A đối mặt lạc tương tư gần trong gang tất công kích Cái kia ngập trời uy thế cơ hồ là mượn nhờ thiên địa chi uy. Tần thiên hoàng phản phất thực thấy được gió táp mưa xa lôi đêm. Thấy được đao tước diều đục sơn nhạc. Bởi vậy dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành mắt trần có thể thấy lực phá hoại cuốn tới. Không nói những cái khác. Liền hai chiêu này Ung châu đạo luyện thần phản hư cảnh võ giả bên trong Không một cái tiếp được có ý tứ Đáng tiếc tần thiên hoàng cũng không phải những phế vật kia Đối mặt lạc tương tư một kích toàn lực Tần thiên hoàng chỉ là nhíu mày Phía sau ngũ đức thần quang một theo chiều gió phất phới Phàng phất khổng tức xong đuôi Sau đó kinh khủng thiên địa chi Uy liền trong nháy mắt trừ khử Phảng Phất từ đến liền chưa từng tồn tại đồng dạng Liền một sợi gió nhẹ đều không có thổi lên Hóa thành vô hình, thập, võ công không tệ nhưng tu vi quá thấp Tần thiên hoàng lắc đầu Sau đó vung tay lên Lạc tương tư lập tức liền phảng Phất bị một chiếc chùy sắt chính diện đập chúng đồng dạng Cả người đằng không mà lên Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất Phun ra một ngụm máu tươi Lạc tương tư sắc mặt lập tức trở nên trắng lóa như tuyết Nhìn về phía tần thiên hoàng trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị Nàng mặc dù biết bản thân khẳng định không phải tần thiên hoàng đối thủ Nhưng lại không nghĩ rằng Nàng tự hỏi đủ để ngăn chặn đối phương hai chiêu Thậm chí ngay cả cách bọt nước đều không lật lên đây chính là thiên thiên tuyệt địa thất đại cấm bên trong hai chiêu A võ công tuyệt thí Một điểm tác dụng đều không có không để ý đến không cam tâm lạc tương tư. Tần Thiên Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Doanh Phượng Tiên. Thế nào nguyện ý cùng ta đi sao nếu như ta nói không nguyện ý vậy cũng không dùng. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Doanh Phượng Tiên chủ động hướng về phía trước cùng lạc tương tư đứng chung một chỗ. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Tần Thiên Hoàng nhìn về phía hai nàng sau lưng rất nhiều võ lâm Thế lực tinh anh. Các ngươi cũng phải ngăn cản ta rất nhiều các tinh anh liếc nhau. Sau đó gần như đồng thời lui về phía sau một bước. Trên mặt nhau nhau lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Làm sao lại thế, mời ngài liền. Rất tốt. Lạc tương tư cùng doanh phượng tiên sắc mặt khó coi. Bất quá cũng không ngoài dự liệu. Dù sao giữa các nàng bất quá là thuần túy lợi ích hợp tác. ung đạo đám kia võ lâm thế lực nếu là thật sẽ liều lên tính mình giúp các nàng ngăn cản tần thiên hoàng cái kia mới là thật gặp dược bất quá coi như bọn họ chịu ra tay chỉ sợ cũng là không làm gì được vị này đại càn thiên chi yêu nữ một lần này phiền toái a sư huyên một bên kia cũng không biết làm sao tựa hồ là nghe được hai nàng xì xào bàn tán tần thiên hoàng đột nhiên mở miệng yên tâm đi phần dương cung cách vị kia. Sư huyên của ngươi rất tốt. Hai nàng kinh ngạc. Hầu hắn tựa hồ đá minh ngộ bản thân. Thống nhất võ đạo. Lần trước hắn còn kém xa lắm. Nhưng là bây giờ. Hắn chân chính khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có cách xa một bước. Nhìn xem vẻ mặt mờ nhạt tần thiên hoàng. Phượng tiên cùng lạc tương tư nhích nhích miệng. Nói thật. Nàng loại này thái độ cao cao tại thượng để cho hai người đều có chút khó chịu. Nhất là dùng loại thái độ này đến đàm luận sư huyên của các nàng. Nhất là để cho người ta nổi giận. Thế nào biết rõ sư huyên của ngươi không có việc gì về sau. Còn không nguyện ý cùng ta đi sao đều nói rồi. Không đi hầu. Tần thiên hoàng than nhẹ một tiếng, sau đó ngậm miệng lại cũng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó thì là đột. nhân hào quang tỏa sáng Chiếu giỏi hơn phân nửa chân trời ngũ đức thần quang đồng thủ ở không muốn người biết địa phương Lạc tương tư cùng doanh phượng tiên nghênh đón một cái trận khác chinh lệch khác xa chiến đấu Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 46 từ từ mở mắt Đập vào mi mắt là bạch sắc trần nhà Ta dựa vào làm sao lại là cái này trần nhà Mấy tháng nay bản thân giống như không chỉ một lần nhìn thấy nó sư huyên đại ca ngươi tỉnh rồi một bên truyền đến trần tiêm tiêm cùng dương trùng thanh âm trần khuyên địch hơi hơi nghiêng đầu một cái nhích mép một cái minh xem ra ta còn giống như sống sót a a đúng rồi ta suýt nữa quên mất trước đó cùng minh vô nhai sinh từ lúc quyết đấu vì giữ được tính mạng ta ngay cả cánh tay đều hy sinh tay trái của ta trần khuyên địch cơ hồ là vô ý thức giật giật tay trái Mà dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn loại hành vi này hẳn là không có ý nghĩa. Dù sao tay trái đã không thấy. Bất quá ngoài ý liệu là. Hắn thế mà cảm nhận được tay trái mình tồn tại. Năm ngón tay. Cổ tay. Cánh tay. Hoàn hảo không tổn hại. Hầu sư huyên xin yên tâm tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên địch nghi hoặc. Trần tiêm tiêm cùng Dương Trùng lập tức đứng dậy. Nói ra. Trước khi đi Thái Thượng Trưởng Lão cùng tôn Chủ Đại Nhân cho chúng ta một chút đan dược. Đề phòng vạn nhất, Sư Huyên Ngài tay đã bị chúng ta dùng đoạn tục đan cho nối lại. Đã không có đáng ngại còn tốt không có hoàn toàn bị hủy đi. Nếu không thì muốn càng cao cấp thân thể trùng sinh đan. Trần Khuyên địch ngây cả người, mới từ trong trí nhớ của mình tìm được cái gọi là đoạn tục đan cùng thân thể trùng sinh đan. Trung thổ đại thế giới đan dược tổng cộng phân chia 12 phẩm. Mà ở cách này trong hai cái. Đoạn tục đan tên như ý nghĩa. Chỉ cần cắt ra thân thể không có bị triệt để tổn hại. liền có thể dùng nó nối liền đi. Xem như bát phẩm đan dược. Loại này đan dược ở ngoại giới tự nhiên là cực kỳ quý giá. Nhưng là đối thuần dương cung mà nói lại không tính là gì. Bất quá càng thêm quý trọng là thân thể trùng sinh đan. Cách này nhưng là chân chân chính chính thân thể trùng sinh. Nghe nói coi như ngươi nửa người mất xáo. Đan dược này đều có thể giúp cho ngươi mọc ra. Thuộc về 10 phẩm đan vương. Có thể bao trùm ở trên nó. Cũng chỉ có thập nhất phẩm thánh đan. Còn có 12 phẩm thần đan. Có thể thấy được hắn trình độ chân quý. Mà loại này đan dược. Tiện nghi của mình lão cha còn có thái thượng trưởng lão đều có thể lấy ra đối với cách này. Trần khuyên địch chỉ có một cái ý nghĩ Có thể trở thành thuần dương cung nhị thế tổ thật sự là quá tốt Khù khổ Trần khuyên địch tặng hắn một cái Sau đó nhìn chung quanh Đột nhiên xứng sờ Lạc sư muội còn có phượng tiên sư muội đây ngô rắn Trần khuyên địch lời này vừa ra Vốn dĩ trên mặt còn mang theo vài phần mừng rỡ Trần tiêm tiêm cùng dương trùng thần sắc lập tức cứng ngắc lại xuống tới thấy vậy Trần Khuyên địch gương mặt không rõ ràng cho lắm vẫn là để ta tới nói đi quân chứng màn cửa bị kéo ra một bóng người trầm rãi đi đến toàn thân cao thấp đều quấn băng vải khí tức cả người đều lộ ra mười phần suy yếu Trần Khuyên địch chừng to mắt nhìn về phía đối phương khi nhìn rõ đối phương tướng mạo về sau trước kia còn lộ ra mười phần vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức đọng lại chỉ một thoáng phảng phất một tòa núi lớn giữa trời rơi đập. Khí tức kinh khủng cùng quyền ý từ Trần Khuyên Địch trên thân giống như như phong bão bộc phát ra. Trong phút chốc liền quét sạc trong quân chứng bên ngoài. Bao trùm chung quanh hơn 10 dặm giới. Để không ít tụ tập mà đến võ lâm thế lực cũng vì đó tâm thần xung động. Là ai làm nằm ở trên giường Trần Khuyên Địch một chữ một chữ chậm rãi nói ra mang theo trận trận âm phong cùng sát khí. Mà ở trước mặt nàng, thì là một thân tổn thương lạc tương tư. Thái dương còn mang theo giớm máu băng gạc, bờ môi phô phốc trắng bịch. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Trần khuyên địch đều không cần nhìn liền biết. Đây tuyệt đối là cùng người khác đại chiến một trận về sau mới có bộ dáng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là... rõ ràng là tương tư là cùng doanh phượng tiên cùng đi nhưng là trần khuyên địch bây giờ lại không nhìn thấy doanh phượng tiên là phượng tiên sư tỷ tỷ tỷ nàng đem phượng tiên sư tỷ mang đi tần thiên hoàng sao trần khuyên địch không có gầm thét lên tiếng mà là vô cùng bình tĩnh mà thấp giọng tự nói nhưng từ trên người hắn bộc phát ra khí tức lại là càng thêm cuồng bạo liền liền dương trùng cùng trần tiêm tiêm đều là không tự chủ được cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Loài sát ý khủng bố này. Các nàng có rất lâu chưa từng nhìn thấy. Ngay cả lạc tương tư cũng là ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoài niệm. Trong ấm tượng, lần trước sư huyên tức giận như thế, vẫn là ở bản thân phá hủy phủ thành chủ đại trận thời điểm. Mà một lần kia, sư huyên một hơi san bằng thanh đế thành trung quanh ba đại trấn cương bộ tộc. Ta hiểu được Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Chợt hai mắt nhắm lại Phượng tiên sư muội tạm thời sẽ không có chuyện gì Hít sâu một hơi Trần Khuyên Địch ép buộc bản thân bình tĩnh lại Lúc này không thể hoảng Nhất định phải tỉnh táo phân tích Nghiêm túc suy nghĩ Cái này dạng mới có thể ra kết luận Trần Khuyên Địch mở mắt ra Sau đó nhìn về phía dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Có quan hệ phượng tiên sư mùi sự tình. Là cái dạng này. Sau đó hắn đem doanh phượng tiên cùng tần tiên hoàng quan hệ thô sơ giản lược nói một lần. Những cái này dương trùng tam nữ cũng ít nhiều biết một chút. Cho nên rất nhanh liền nhau nhau gật đầu. Ra hiểu bản thân minh bạch. Sau đó trần khuyên địch nghiêm túc hướng về phía dương trùng. Trần tiêm tiêm. Là tương tư ba người nói. Các ngươi cảm thấy. Trần Tiên Hoàng tại sao phải mang đi phượng tiên sư mùi không sai Đây chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ Tỉnh táo suy nghĩ Nghiêm túc phân tích về sau ra được kết luận Đem chuyện chuyên nghiệp sao cho chuyên nghiệp người tới làm Vì sao Trần Tiêm Tiêm cùng lạc tương tư gần như đồng thời rơi vào trong trầm tư Mà Dương Trùng thì lại nhìn một chút Trần Tiêm Tiêm Lại nhìn một chút lạc tương tư Thế là cũng nhắm mắt lại Sờ lên cầm. Một bộ mình đang cố gắng suy nghĩ bộ dáng. Ăn, Dương trùng cùng mình rất sống đây. Tình báo không đủ thật sự là không có cách nào phán đoán. Đúng vậy a. Lạc Tương Tư lắc đầu, chợt nói ra. Bất quá ta trước đó cùng Phượng Tiên sư tỷ cùng một chỗ đối kháng tên kia, tên kia cũng không có đối ta hạ sát thủ, chỉ là đem ta trọng thương về sau, liền mang đi Phượng Tiên sư tỷ. Cho nên nàng hẳn không phải là tới giết sư tỷ. Điểm này ta có thể bảo đảm ăn. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Dù sao Phượng Tiên sư tỷ là chúng ta thuần dương cung người, Tần Thiên hoàng như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng theo tùy tiện liền đối với nàng hạ sát thủ. Cho nên Phượng Tiên sư tỷ tạm thời hẳn là an toàn. Cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt Hẳn là tranh thủ thời gian tìm tới tần thiên hoàng hướng đi Ta cũng cảm thấy như vậy Trần khuyên địch nhìn dương trùng một cái nha đầu này đem mình lời muốn nói đều đem nói ra Bất quá tần thiên hoàng hướng đi khó tìm a Là tương tư nhíu mày có vẻ hơi khó xử Bất quá trần tiêm tiêm lại là mỉm cười Tương tư tỉ ngươi đây liền không phản ứng kịp a ngươi quên còn có sư huyên sao sư huyên a trần khuyên địch Đưa ấy cùng đại ca ca có quan hệ gì a làm được tốt Dương Trùng vấn đề này hỏi được thực sự là xinh đẹp ngươi cách này nha đầu ngốc. Trần Tiêm Tiêm tức giận bạch Dương Trùng một cái. Sau đó nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Ngươi quên sư huyên hiện tại nhưng vẫn là lục phiến môn thần bộ đây chỉ cần hắn truyền tin cho lục phiến môn. Điều động một lần lục phiến môn mạng lưới tình báo. Tìm kiếm tần thiên hoàng hướng đi còn không là dư xài Dương Trùng. Nguyên lai like còn có thể dạng này ai nhìn xem sợ hãi thán phục dương trùng. Trần Khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xuống sợ hãi thán phục dục vọng. cái này thật sự là quá tuyệt vời ta hiện tại liền cho lục phiến môn truyền tin quả nhiên. Đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm là chính xác ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 14 chương 47 đế đô lục phiến môn. Vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền thật đúng là thường thường liền làm ra một ít chuyện đến A. Hoàng Thu Sinh nhìn bàn đọc sách bên trên hồ sơ. Bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này có quan hệ Trần Khuyên Địch. Có quan hệ thuần dương cung tin tức một cách tiếp lấy một cái. Đây đã là lần thứ ba xuất hiện ở hắn xử lý hạng mục công việc lên rồi. Phải biết thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Hoàng thu sinh một ngày phải xử lý sự tình là người thường không thể tưởng tượng. Đồng dạng, hắn xử lý sự tình cũng phần lớn là dính đến toàn bộ đại càn hoàng triều đại sự. Tỉ như Phật Môn, Đảo Môn, còn có thập đại võ Đảo Thánh Địa, cùng Tây vực chiến sự. Nhưng ở những đại sự này bên trong, Trần Khuyên địch danh từ lại là liên tiếp xuất hiện. Ta nhìn một chút, trước đó ta nhận được tin tức. Hắn xem như thuần dương cung thiên hạ hành tẩu rời đi thanh châu đảo. Tựa như là đi cung châu đảo A. Ta nhớ không lầm. Tiêu gia từ Tây vực trốn tới về sau. Cũng hẳn là ở trong đó đặt chân A. Chẳng lẽ hắn là đi diệt tiêu gia thờ mở ra hồ sơ. Hoàng thu sinh nhìn hai hàng. Sau đó người khác ngốc. Tiêu gia thần phục. Tam Anh hội bị diệt đối với Tam Anh hội. Hoàng Thu Sinh vẫn là vô cùng hiểu rõ. Dù sao cũng là cung châu Đạo bản thổ thế lực tối cường. Lục phiến môn phân bộ ở cung châu Đạo xây lập mạng lưới tình báo. Còn có lúc thi hành nhiệm vụ. Thường xuyên liền sẽ cùng tam anh hội tiếp xúc. Thậm chí Hoàng Thu Sinh chính chủ cũng cùng vị kia hội chủ minh vô nhai thấy qua một mặt. Muốn hỏi Hoàng Thu Sinh đối minh vô nhai đánh giá mà nói. là cái chí hướng rộng lớn thủ đoạn tàn nhẫn nhưng là cách của còn là chưa đủ ra hỏa dạng người này nếu như không phải xuất thân từ tam anh hội loại kia tiểu thế lực mà là đầu nhập trong triều đình hẳn là sẽ có thành tựu lớn hơn a chỉ riêng một đáng tiếc chính là người này là cách tiêu chuẩn tư tưởng ít kỷ người xem như cấp dưới thật sự là không dễ khống chế mà xem như cấp trên lại quá mức vô tình Nhưng bất kể như thế nào Có thể ở cung châu đảo thành lập bá Huyền Minh vô nhai cách người này vẫn là rất có bản lãnh Nhưng chính là một người như vậy Thế mà bị Trần Khuyên địch cho xử lý kéo theo toàn bộ tam anh hội tinh anh toàn quân bị diệt tà thần tế đàn Hỏa luyện kim đan Phải không Thì ra là thế Kiên nhẫn xem xong rồi tất cả nội dung bên trong Hoàng thu sinh lúc này mới buông xuống hồ sơ. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Dạng này a, Thuần Dương Cung cũng không chịu cô đơn sao. Đối phó Tam Anh Hội. Xem ra là muốn mở rộng thế lực của mình. Cũng đúng. Dù sao có vị kia Thái Hoa tiên nhân tỏa chấn. Nếu như vẫn chỉ là khuất cư ở Thanh Châu Đạo loại địa phương nhỏ này. Cái kia không khỏi cũng rất xin lỗi Thái Hoa tiên nhân thân phận thực lực. còn có chính là tần thiên hoàng nàng thế mà cũng xuất hiện ở cung châu đạo còn mang đi thuần dương cung một vị nữ đệ tử doanh phượng tiên an phượng tiên hoàng thu sinh hai mắt lấp lóe vô số suy nghĩ xen lẫn suy nghĩ sau một hồi lâu mới xem như lộ ra vẻ mỉm cười tần thiên hoàng doanh phượng tiên tần gia đúng rồi trần khuyên địch hẳn còn chưa biết trần gia sự tình a như thế thú vị Bất quá bây giờ còn không thể cho hắn biết Hoàng Thu Sinh đứng dậy. Nhìn về phía sau lưng đại càn địa hạt địa đồ. Cuối cùng rơi vào phương Tây một chỗ vắng vẻ địa hạt. Tây cương đạo. Đó là bái ma giáo sông vào Trung Nguyên về sau dẫn đầu chỗ đặt chân. Căn cứ lục phiến môn tình báo. Bái hỏa ma giáo đã bắt đầu toàn diện chuyển rời. Quang Minh Đỉnh bị vị kia thái hoa tiên nhân chặt đứt về sau. Bái hỏa ma giáo tinh nhuệ thế lực dứt khoát trực tiếp bỏ Tây vực cơ nghiệp. Toàn bộ tiến vào Trung Nguyên. Bái hỏa ma giáo còn tính là cẩn thận. Căn bản cũng không có xâm nhập Trung Nguyên cùng rất nhiều võ đạo thánh địa cướp đoạt tài nguyên. Mà là tạm thời trú đóng ở vắng vẻ khu vực. Từ đó suy yếu thập đại võ đạo thánh địa lòng cảnh giác. Chuẩn bị chậm chậm phát triển. Xem ra bái hỏa ma giáo người cầm lái còn không có được thành công tiến vào trung nguyên vui sướng cho choáng váng đầu ấp. Nhưng là dạng này là không được. Bởi vì cách này không phù hợp triều đình quy hoạch. Nếu là bái hỏa ma giáo ở Tây vực vững vàng cắm dễ mà nói. Triều đình kia tính là gì vốn là xua hổ nuốt sói. Kết quả ngược lại trở thành dẫn sói vào nhà lời nói. Vậy liền quá bựa rồi. Phải lại thêm một mồi lửa. Nhất định phải làm cho bái hỏa ma giáo cùng trung nguyên thế lực xung đột mới được. Cái kia rốt cuộc muốn làm thế nào đây Hoàng Thu Sinh cúi đầu. Nhìn về phía trên bàn sách hồ sơ. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào trần khuyên địch ba chữ này bên trên. Báo đại nhân đột nhiên xuất hiện tiếng thông báo cắt đứt Hoàng Thu Sinh tự hỏi. Để cho hắn khẽ trao mày. Chợt mở miệng. Cái gì sự tình là thuần dương thần bộ gửi thư. hô lấy tới. Hoàng thu sinh xứng sờ. Sau đó lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Để thông báo người đem thư tín cầm vào. Mở ra sau nhìn sơ lược một lần. Tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên vị trí thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Nắm trong tay bao trùm toàn bộ đại càn to lớn mạng lưới tình báo. Mệnh lệnh hạ xuống sau bất quá hơn 10 phút đồng hồ. Có quan hệ Tần Thiên Hoàng tin tức liền xuất hiện ở Hoàng Thu Sinh trên bàn dài. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là. Lại mang đi doanh phượng tiên về sau. Tần Thiên Hoàng cũng không có trở về đế đô. Mà là mang người đi Tây Cương đảo. Thật sự là. Trời cũng giúp ta Hoàng Thu Sinh trọng trọng gật đầu một cái. Cứ như vậy. Thì có biện pháp kích động bái hỏa ma giáo cùng Trung Nguyên võ lâm xung đột. Hừ rốt cuộc đến phiên ta ra sân rồi Hoàng xương Thái Tử đi ra bế quan phủ để Phát ra một tiếng thoải mái đầm đề thét dài. Khí tức chấn động hơn phân nửa lòng đất âm thành. Bản thân nếu là lại không xuất quan. Chỉ sợ ngoại giới người đều muốn đem hắn quên đi từ khi chiếm được đỉnh tần kiếm về sau. Hoàng xương Thái Tử liền một mực bế quan lính hội đỉnh tần kiếm. Qua lâu như vậy. Hắn mới xem như mượn nhờ trong đó kiếm ý. Rõ ràng Thống hợp bản thân võ đạo Trước đó còn hóa thành cửa long cương khí Bây giờ tâm tùy ý chuyển Dĩ nhiên là hỗn nguyên như một Tâm niệm vừa động Một đầu màu đen cử long liền từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra Đỉnh đầu thất xác vương miệng Mang theo ngập trời khí tức Còn muốn vượt qua phía trước hoành xương thái tử Hiển nhiên Bây giờ Hoàng Xương thái tử chân chính đứng ở võ đạo tông sư giáp xanh. Chỉ cần một cơ hội liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Mà cùng lúc đó, một đạo nguyên thần suy nghĩ cũng từ âm thành chỗ sâu truyền đến. Rõ ràng là Đại Chu đương kim người thống trị, Hoàng Xương thái tử phụ hoàng. Cơ hồng võ. Phụ hoàng xuất quan không sai, Hoàng Xương ngươi quả nhiên không để vi phụ thất vọng, tiến hơn một bước. Sao dám để phụ hoàng thất vọng ăn? Tất nhiên ngươi cũng xuất quan. Lại có định tần kiếm mang theo. Vậy ngươi đi một chuyến Tây Cương đảo A. Hiện tại bái hỏa ma giáo đã công phá vạn rằm liên doanh. Tiến vào Trung Nguyên. Hơn nữa ở Tây Cương đảo đặt chân. Ấy hoàng xương thái tử kinh ngạc bái hỏa ma giáo thành công hiện tại chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Tựa hồ cũng nhìn ra hoàng xương thái tử nghi hoặc. Cơ hồng võ tiếp tục giải thích nói. Cũng giới hạn tại bái hỏa ma giáo mà thôi. Đại càn phản kháng còn là phi thường ngoan cường. Vạn lý liên doanh đến bây giờ còn đang kịch chiến. Tây vực 36 quốc bị Tây vực đại đô hộ trương tử văn một mực áp chế xuống. Cho rằng cha mới để cho ngươi tiến về. Ta đại chu cùng bái hỏa ma giáo cũng không đồng dạng. Bái hỏa ma giáo hiện tại đã được như nguyện. Tiến vào Trung Nguyên về sau ngược lại không có tiến thủ tâm Đánh tính lấy ổn là chủ Cái này không thể được Cho nên chúng ta muốn đi thêm một mồi lửa Phải nhường bái hỏa ma giáo đứng trước nguy cơ mới được Nếu không ta đại chu liền không cơ nhưng ngồi Nhiệm vụ của ngươi chính là đi Tây Cương Đạo nhiễu loạn nghe nhìn kích thích bái hỏa giáo cùng Trung Nguyên võ lâm mâu thuẫn Lần này khảo nghiệm không phải ngươi võ lực mà là trí tuệ Vi phủ tin tưởng ngươi có thể làm được. Hoành xương thái tử quỳ một chân trên đất cung kính nói ra. Đồng thời nhưng trong lòng của hắn là lói lên một bóng người, trần khuyên định. Ta hiện tại tu vi tiến nhanh, là thời điểm tìm ngươi nhất quyết cao thấp.